cần cô tiếp nhận chiếc nhẫn này thì cả đời này sẽ không được rời xa anh nữa nghe câu này Trần Nhạc Nhung vô cùng kích động liệt anh liệt anh là đang cầu hôn với em sao quyển Nam Dương cũng căng thẳng sống cô chỉ là anh không biểu lộ ra ngoài anh ổn định lại tinh thần nói anh là mời em làm nữ chủ nhân nước A em nguyện ý không nguyện ý đương nhiên nguyện ý cô vô cùng nguyện ý cô là con gái lẽ ra phải kiềm chế một chút nhưng cô căn bản là không thể không chế nổi những lời trong lòng đều bị cô nói ra hết rồi ừ anh biết rồi quyền nam dương cười nhẹ nhanh gọn đeo chiếc nhẫn vào tay cô nhung nhung em đeo chiếc nhẫn này đồng nghĩa với việc gì em biết chứ em biết anh vừa mới nói xong cô còn nhớ rất rõ đeo chiếc nhẫn này trần nhạt nhung em chính là vị hôn thê của quyền nam dương anh rồi quyền nam dương nhìn cô nhấn mạnh từng chữ một vị hôn thê thân phận này trần nhạc nhung đã đợi từ rất lâu rồi cô muốn trở thành vị hôn thê của anh tiến thêm một bước là sẽ trở thành vợ của anh ở bên cạnh anh mãi mãi hôm nay rốt cục cũng đã đợi được rồi trần nhạc nhung hạnh phúc không nói nên lời bởi vậy cô nhìn anh rất lâu mà không thốt ra câu nào Nhung Nhung, quyền Nam Dương xoa xoa đầu cô Nhà đầu này không nói gì Rốt cuộc là có ý gì Anh liệt, em đợi ngày này Đã đợi từ rất rất lâu rồi Có lẽ là vì quá kích động Trần Nhạc Nhung không kìm chế được Mà nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống Khiến cô không cách nào Nói hết câu còn đang sang sở Nhung Nhung, xin lỗi Nếu em vẫn chưa chuẩn bị xong Anh có thể đợi Nếu cô không đồng ý, anh sẽ rất buồn Nhưng anh cũng không muốn Khiến cô rơi nước mắt Cũng không nguyện ý để cô buồn Anh liệt em không có ý này Em là vì quá vui mừng Trần Nhạc Nhung lại nhào vào lòng anh lau hết nước mắt nước mũi vào áo sơ mi của anh Nhà đồng ngốc Vui mà cũng khóc Quyền Nam Dương vỗ vai cô Nhất thời cũng không biết phải an ủi cô như thế nào Sau khi khóc xong Trần Nhạc Nhung xoa xoa đôi mắt đỏ hồng của mình Anh liệt Anh quay mặt đi Không cho phép được nhìn em Bộ dạng của cô hiện tại Chắc chắn rất khó nhìn Cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng cô khóc lóc Cô cũng không muốn để lại ấn tượng không tốt cho anh Được, anh không nhìn Anh nói không nhìn Nhưng ánh mắt anh lại không nỡ di rời Không nhịn được đưa tay lên Lau đi giọt nước mắt Vương lại trên khuôn mặt cô Nhung nhung trong lòng anh Cho dù em có như thế nào Vẫn luôn là đẹp nhất anh thật biết cách làm em vui cô không biết trong lòng anh nghĩ gì nhưng lời anh nói ra khiến người ta cảm thấy rất vui trong thư phòng hình ảnh quyền nam dương và trần nhạc nhung bên cạnh nhau ấm áp khiến người khác phải ngưỡng mộ ngoài thư phòng không khí trong phòng khách vô cùng cứng ngắc không không phải là cứng ngắc mà là không khí xương cung bạt kiếm trần tiểu bích và chiến niệm bắc mắt to chừng mắt nhỏ bốn mắt nhìn nhau giống như sắp xảy ra một cuộc đại chiến chiến lý mặc đứng bên cạnh nhìn bọn họ nhìn đến lúc mắt đều sắp sập xuống rồi bọn họ vẫn không có động tĩnh gì cậu không tự chủ được có chút thất vọng ba mẹ hai người rốt cuộc có đánh nhau hay không thế không đánh thì nói một câu con buồn ngủ quá rồi con muốn đi ngủ chiến lý mặc lời của chiến lý mặc thành công thu hút hai người bọn họ cậu tự nhủ không xong rồi nhấc chân chạy Nhanh chóng trốn vào trong phòng Phòng khách lại lần nữa Chỉ còn lại chiến niệm bắc và trần tiểu bích Hai người bọn họ vẫn mắt to Trừng mắt nhỏ Hai cũng không chịu xuống nước Chiến niệm bắc Anh không phải đàn ông Tôi vì anh sinh con Vì anh nấu cơm Hầu hạ anh đủ thứ trên đời Vậy mà anh còn tức giận với tôi Bà không đánh lại nổi ông Nếu có thể đánh lại nổi ông Bà đã sớm ra tay rồi chiến niệm bắc vốn sĩ đã đang như có lửa trong người nghe trần từ bích nói ông liền đứng lên quát trần từ bích em nói xem em có chút gì giống nữ nhân không trần từ bích cũng tức giận nhảy lên chiến niệm bắc anh nói cái gì anh dám nói tôi không giống nữ nhân anh thử nói lại lần nữa xem bà không giống nữ nhân thế là ba năm nay ông ta ôm nam nhân ngủ chắc hay là ông ôm bà nhưng lại nghĩ đến người phụ nữ khác chiến niệm bắc tức không chịu nổi liền quát sinh con nhưng không biết nuôi không biết giặt rũ nấu cơm còn muốn tôi hầu hạ em em còn mặt dày nói em hầu hạ tôi à còn mẹ nó người phụ nữ mặt dày trần từ bích này nói ra khiến ông không thể kiềm chế được phẫn nộ nếu không phải ông nhìn bà vẫn còn mấy phần tư sắc ông khẳng định đã vứt bà tờ giấy bỏ bà đi rồi để bà từ đâu đến cút về nơi đó hai người bọn họ cãi vã rốt cuộc ai mới là người nói đúng sự thật sự thật hình như lời chiến niệm bắc nói càng sát với sự thật hơn bà là nói linh tinh nghĩ ra cái gì liền nói cái ấy căn bản không quan tâm có phải là sự thật hay không trần tử bích há mồm định phản bác lại nhưng lại không cách nào phản bác được bởi những gì mà tên chết tiệt chiến niệm bắc nói đều là sự thật lẽ nào bà phải nhận thua như vậy hôm nay bà đã thua một lần nếu lại thua tiếp lần nữa có lẽ tên chết tiệt chiến niệm bắc này sẽ cứ hai ba ngày lại đến tìm phiền phước với bà không được bà tuyệt đối không thể nhường ông lần nữa tuyệt đối không thể để ông trèo lên đầu bà thế là trần tử bích tìm liền một lý do khác chiến niệm bắc tôi vì chiến ra các người hy sinh sắc đẹp để sinh con nối dõi tông đường lẽ nào như vậy anh không nên hầu hạ tôi sao ừ lý do này trần tử bích vô cùng hài lòng bà nghênh đầu có chút đắc ý nhìn chiến niệm bắc bà dùng lý do này để xem chiến niệm bắc có còn gì để nói không vì chiến gia sinh con nối rõ tông đường em đã đang nói đến tiểu tử thối chiến lý mặc nếu sớm biết nó luôn đối đầu với anh khi đó anh đã không đồng ý để em sinh nó ra lời này chiến niệm bắc hoàn toàn chỉ có ý công kích Trần Tiểu Bích chứ trong lòng không hề có ý nghĩ không cần con trai chiến lý mặc trốn đằng sau nghe trộm thấy câu này không tự chủ được thú thít bà mẹ cãi nhau thì cãi nhau là được rồi định đánh nhau thì đánh đi việc gì mà phải lôi con vào nó mới chỉ là đứa trẻ bảy tám tuổi hả cớ gì hai người bọn họ mỗi lần cãi nhau người chịu tổn thương luôn là nó cơ chứ lẽ nào phải nhìn thấy nó khóc trước mặt hai người thì bọn họ mới hiểu ra sao xem ra nếu muốn cái gia đình này được hòa thuận hạnh phúc thì nó phải ra tay giải quyết rồi chiến lý mặc mở cửa hai tay chống vào eo làm ra bộ dạng người lớn ba mẹ hai người nếu thực sự chê bai con như vậy Thì ném con xuống tầng đi Là bọn họ không đúng Bọn họ cãi nhau thì cãi nhau Sao phải lôi con cái vào Chiến lý mặc lại nói Ba, mẹ, hai người đều là người lớn rồi Đừng có làm ra những chuyện ấu trĩ như vậy có được không Ở đây cãi qua cãi lại Không bằng ba mẹ đánh nhau một trận đi Cãi nhau không thể giải quyết được vấn đề Đánh nhau Vấn đề được giải quyết càng nhanh gọn Trần tử bích toát mồ hôi Chiến địa bắc sắc mặt trắng bệch Hai người bọn họ còn không bằng một đứa trẻ 7-8 tuổi Trần Tử Bích cho dù có không hiểu chuyện thế nào đi chăng nữa Dù bà có vô pháp vô thiên Thì cũng là người phụ nữ của ông Ông sao có thể sau đo tính toán Với bà cơ chứ Thôi bỏ đi Ông tha thứ cho bà vậy Lại nói Trần Tử Bích có cái tật xấu như vậy Còn không phải do ông quá chiều chuộng bà hay sao Nói cho cùng cũng phải trách ông Nghĩ đến đây Chiến điểm Bắc thuận tay ôm bà vào lòng So xoa so đầu bà Là anh không tốt, anh không nên nhỏ mọn như vậy Càng không nên cãi nhau với em Anh biết sai rồi Trần Tử Bích chính là điển hình Của mẫu người không biết thỏa mãn Nếu anh đã biết mình sai Thì nghĩ xem nên làm thế nào Để đền tội với em đi Đền tội với em Đó xem đi Người phụ nữ này chính là được đằng chân lên đằng đầu Chiến niệm bác không muốn đấu khẩu với bà nữa Liền nhấc bà lên vai Ôm bà vào phòng Ông vừa đi vừa nói Chiến lý mặc bà với mẹ con làm lành rồi, con về phòng ngủ đi, đừng có quản nhiều chuyện của người lớn nữa. Chiến lý mặc vừa định mở miệng thì ba của nó đã đóng sầm cửa lại, xem ra lửa giận trong ba vẫn chưa tiêu tán hết. Nó lắc lắc đầu, mẹ à, không phải con không muốn cứu mẹ mà là con không cứu nổi, mẹ vẫn là tự cầu phúc cho mình đi. Chiến niệm bắc vác trần tiểu bích vào phòng, lúc quay người không chú ý khiến đầu của trần tiểu bích đập vào tường. Bà đau điếng người hét lên Chiến điểm bắc, anh muốn làm gì Chiến điểm bắc không có ý định xin lỗi nói Ừ, anh nhận lỗi với em rồi Giờ anh chính thức xin lỗi em Trần Tử Bích có cảm giác không lành gấp gáp hỏi Anh bỏ em xuống đã Còn việc xin lỗi chúng ta từ từ nói Chiến niệm bắc Chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt Để lâu đối với hai người chúng ta Đều không có lợi Ông không bỏ bà xuống Khiến bà cảm thấy chóng mặt Trần Tử Bích muốn đá ông Đá không được lại nói Chiến niệm bắc Anh rốt cục là muốn xin lỗi em như thế nào Chiến niệm bắc cười lạnh một cái Chậm chậm nói Em cảm thấy anh có thể xin lỗi em như thế nào Anh buông em ra đã Trần Tử Bích vẫn chưa nói xong Thì bị chiến niệm bắc Dũng mãnh ném lên trên giường Bởi vì dùng sức hơi quá Nên không cẩn thận Đầu bà đập vào giường Khiến bà đau điếng Đau tới mức đầu bà nổi một cục nho nhỏ trên đầu Trần Tử Bích xoa xoa cái cục nhỏ nhỏ trên đầu mình nghiến sang hiến lợi Chiến niệm Bắc, tiền khốn nạn này Anh rốt cuộc là muốn xin lỗi Hay muốn trả thù đây Tức chết bà rồi, tức chết rồi Thật sự là tức chết rồi Bà sao lại tin người đàn ông này Thật sự biết xin lỗi bà cơ chứ Chiến niệm Bắc, anh làm cái gì thế Người đàn ông này sao lại Bắt đầu cởi quần áo rồi Chết tiệt, Trần Tử Bích Rất không có khí phách cắn cắn môi Cơ thể người đàn ông này quá đẹp là cơ thể mà khiến người khác không nhịn được muốn phạm tội. Nhìn thấy cơ thể của Chế Niệm Bắc bà quên mất là bà ban nãy bị đau đầu. Giờ trong đầu chỉ có nghĩ đến vóc dáng này khiến cho người khác phải nhiệt huyết sôi trào. Chế Niệm Bắc Chế Niệm Bắc ngăn âm thanh phát ra từ miệng bà. Ông sẽ dùng hết sức của mình để xin lỗi Trần Tiểu Bích. Mấy ngày tiếp theo Trần Tiểu Bích khi đi Trần đều muốn run lên Mỗi lần người khác nhìn bà vánh mắt kỳ quái bà đều nghiến răng hiến lợi máng anh chiến niệm bắc tên cầm thú này Quả thực không phải là người mà đã lớn tuổi như vậy rồi mà sao vẫn có thể như vậy Thời gian trôi đi thời gian nửa tháng cũng cứ vậy trôi qua nhanh chóng Ngày 12 tháng 12 thời tiết chuyển nắng thứ tư Hôm nay là ngày thẩm án vụ quyền đông minh Vụ án quyền đông minh giết người do viện tối cao nước A Lâm Hải thẩm phán tin tức này sau khi vừa được truyền ra, bên ngoài phát viện đã bị vây kín bởi một đám ký giả. Sau chuyện lần trước, nhân dân toàn quốc đều hận Trần Đông Minh đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vậy họ hy vọng có thể đem chuyện này sớm truyền đến cho người dân cả nước biết. Bởi vì người mà quyền Đông Minh muốn giết chính là tổng thống nước A. Hơn nữa, quyền Đông Minh còn tổ chức phản động làm tổn hại đến sự ổn định của quốc gia. Người dân khát vọng ổn định phát triển sao có thể không hận hắn ta cho được cơ chứ? Lâm Thành Thiên làm thống kê cho dù không định tội quyền đông minh để hắn ta thoát tội thì quyền đông minh sau này cũng không khác gì một con chuột cống bị người người đánh đuổi mà thôi. Giết người làm tổn hại đến ổn định quốc gia những tội này quyền đông minh đều đã nhận. Sau khi kết thúc viện tòa án tối cao thành phố Lâm Hải xử tù trung thân đối với quyền đông minh Vĩnh Viễn tước đoạt quyền tham gia chính trị của hắn ta, hình phạt có hiệu lực từ ngày hôm nay. Sau khi tin tức này được truyền ra ngoài, nhân dân toàn quốc vui mừng tung hô tổ quốc vạn tuế, tung hô tổng thống nước A. Tất cả mọi người đều hy vọng có thể trừ bỏ được những tên hại nước hại dân, cầu cho tổng thống bọn họ khỏe mạnh, có thể đưa nước A hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Khi mà người dân cả nước tung hô chúc mừng Thì vẫn có kẻ núp trong bóng tối Vẫn chưa chết tâm Muốn làm liều đến cuối cùng Thái Yên Chi tắt tivi Căm phẫn hướng về phía quyền lập trí Phán tù trông thân Tước bỏ quyền chính trị vĩnh viễn Tên quyền Nam Dương này Là làm cho ông xem Hay là cho tôi xem Sau khi quyền đông minh bị bắt Những người bên cạnh Thái Yên Chi cũng bị rớt đài Bây giờ người mà bà ta có thể thương lượng Ngoài quyền lập trí Thì không còn ai khác Quyền lập trí chậm chậm nói Tù trung thân mà thôi Ít nhất quyền Nam Dương Vẫn là thủ hạ lưu tình Chưa lấy đi tính mạng của quyền Đông minh Những ngày này bởi vì không có được sự chăm sóc thích hợp Tình hình sức khỏe của quyền lập trí Kém hơn nhiều so với trước đây Nói xong một câu liền ho khủ khủ Thái Yên Trì phẫn nộ quát Quyền lập trí Ông mù rồi hay sao Quyền Nam Dương thủ hạ lưu tình Nếu nó thủ hạ lưu tình Nó sẽ không đem quyền đông minh sao cho pháp viện nhân dân thẩm phán. Thái Yên tri vừa nghĩ đến việc con trai mình bị cùm gông ở hai tay, bị đứng trước vành móng ngựa, xuất hiện trước mặt nhân dân cả nước, giống như một phạm nhân, trái tim bà ta như đang dỉ máu. Bà hận, hận tới mức muốn lột ra của quyền Nam Dương, hận không thể uống máu của quyền Nam Dương, hận không thể trâu nay xuống 18 tầng địa ngục, khiến cho quyền Nam Dương đời đời kiếp kiếp không thể vực dậy. Quyền lập trí ôm ngực dừng một chút rồi nói: Thái yên chi, bà biết mình đang nói chuyện với ai không? Quyền lập trí chưa từng phải chịu khiếp nhược như thế này. Bị Thái yên chi nói cho tức đến ho khan không ngừng, mãi vẫn chưa thể dừng lại. Thái yên chi cười lạnh. Quyền lập trí, ở đây chỉ có hai người chúng ta. Ông còn diễn kịch cho ai xem? Ông là người thông minh, biết ông đối với giá trị của tôi thế nào. Thái yên chi lúc này như một người điên mất hết lý trí. một người điên đang phát bệnh không ai cho bà uống thuốc kẻ điên một khi phát bệnh sẽ không nhận ra được ai hơn nữa còn điên cuồng cắn loạn người khắp nơi đặc biệt là đối phương còn là quyền lập trí không giúp được gì cho bà lúc này mấy ngày nay thái yên trì đều tự hỏi mình một câu bà bên quyền lập trí suốt mấy chục năm là vì cái gì trước kia bà cảm thấy là vì không nuốt được cơn tức giận bị vứt bỏ không cam lòng chỉ vì quan hệ xuất thân mà thua diêu thị nên mới lựa chọn âm thầm ở bên quyền lập trí lúc nào cũng có kế hoạch cuộc đời bà nhất định phải hòa nhau một lần sau này bà dùng 20 năm để thắng diêu thị nhưng lại thua thanh xuân của mình thua cuộc sống vốn dĩ huy hoàng rực rỡ vốn có của mình sau khi bà tự tay tính kế khiến diêu thị hoàn toàn diệt vong rồi có được quyền lập trí thì cuộc đời bà không còn đường quay đầu nữa rồi Bà biết chỉ cần bà tiến về phía trước Thì sẽ càng lún sâu vào cái bẫy của mình Sau cái chết thảm của diêu thị Quyền lập trí lúc này Cũng không còn hăng hái và ngang ngược Nắm quyền như khi còn trẻ nữa Thái Yên Chi lựa chọn tiếp tục Ở lại bên quyền lập trí Có lẽ là vì Ở bên ông ta mấy chục năm Bà đã bỏ ra tình cảm thật sự của mình Ngoại trừ có một chút tình cảm Không đáng nhắc đến kia Thái Yên Chi cảm thấy bản thân mình Không phải vì muốn có được Một vài sự giúp đỡ của quyền lập trí Cũng không phải vì trong lúc bà tuyệt vọng Ông ta có thể kéo bà đứng lên Mà là Bây giờ quyền lập trí Cũng không giúp được gì cho bà Không chỉ không giúp được gì Ông còn có thể đẩy bà từ phía sau Khiến bà ngã xuống vực sâu vạn trượng Bà cũng không bảo quyền lập trí Giúp bà chuyện gì khác Bà chỉ muốn ông ta Nghĩ cách cứu hai đứa con của bọn họ Ai biết được Ông chỉ nói chuyện đã như thế rồi thì không làm bất cứ điều gì nữa. Quyền Lập Chí thậm chí còn không sống một người đàn ông đứng ra cho bà một cái ôm, nói với bà không sao đâu, ông sẽ cố gắng, chỉ cần cố gắng, cho dù kết quả không được như mong muốn thì bà cũng có thể chấp nhận thái độ của ông, nhưng Quyền Lập Chí không như thế, ông không làm gì hết. Thứ bà muốn, ông tất cả đều không có. Người đàn ông như Quyền Lập Chí kỳ thật cho tới nay luôn dựa vào phụ nữ Ông chính là một kẻ hèn nhát không hơn không kém Chỉ là ông vẫn luôn không muốn thừa nhận mà thôi Chuyện sai lầm nhất đời này Thái Yên Chi bà làm Chính là lựa chọn ở bên làm việc cho quyền lập trí Hơn nữa vừa làm liền mất hơn 30 năm tuổi xuân Hơn 30 năm Hơn 30 năm đấy Hơn nửa đời người bà đều làm cho người đàn ông này Vậy mà đến một cái ôm từ ông bà cũng chưa từng có được Nghĩ kỹ lại Đó là sự bi ai thê lương đến nhường nào Đời người con gái có được mấy lần 30 năm Hơn nữa lúc bà ở bên ông Còn là 30 năm hoàng kim nhất của người con gái Nghĩ đến những điều này Thái Yên Chi cắn răng nắm chặt nắm đấm Bà đã lãng phí mấy chục năm bởi quyền lập trí Bà đã không để tính mạng mình và con trai Cũng phụ thuộc vào ông nữa Không muốn chết Vậy thì chỉ có thể ra tay trước Trong lúc quyền lập trí do dự Bà nhất định phải giết để ông ta trở tay không kịp Không có lực phản kháng Thái Yên Chi Bà điên rồi sao Quyền lập trí dừng ho gan Sau khi hỏi một câu như vậy Lại bắt đầu ho kịch liệt Thái Yên Chi ở bên ông đã hơn 30 năm Nhưng ông chưa bao giờ hiểu được Người đàn bà âm hiểm độc ác này Từ trước đến nay Thái Yên Chi luôn sắm vai Diễn hình tượng dịu dàng Bà ônu nhu hiền lành am hiểu lòng người hơn nữa còn chăm sóc cuộc sống của ông đâu vào đấy khiến ông không thể rời xa bà những điều này là ưu điểm khiến ông ta coi trọng bà trước kia có nằm mơ ông cũng không nghĩ đến người đàn bà này lắc mình nhanh chóng lại trở nên đáng sợ như vậy tâm cơ của bà so với những người ông tiếp xúc trong vòng xoáy chính trị còn đáng sợ hơn tôi điên rồi tôi là bị ông bước đến phát điên Thái Yên Trì lắc đầu cười lạnh Quyền Lập Chí, ông hãy nhớ, từ nay về sau, tôi và ông ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này tôi có làm gì thì cũng là chuyện của tôi. Quyền Lập Chí nhíu mày, Thái Yên Chi, bà, Quyền Lập Chí, tất cả đều là do ông. Thái Yên Chi qua qua tài liệu trong tay, dưới cái nhìn chăm chú oán hận của Quyền Lập Chí, thong thả nói, "Tư liệu trên tay tôi là thứ Quyền Nam Dương và Chiến Liệp Bắc cần, chỉ cần tôi đưa thứ này cho Quyền Nam Dương, ông nghĩ" ông còn có thể an hưởng tuổi già sao? Thái yên chi đưa cho tôi. Quyền lập chí đứng lên muốn ngăn cản Thái yên chi, nhưng vừa đứng lên, ông ta đã nặng nề ngã ngồi xuống. trong một khắc vừa rồi, Đuổi ông như bị cái gì hung hăng đâm vào đau buốt đến tận xương, đau đớn bây giờ không giảm bớt chút nào. Quyền lập chí, ông chờ vụ tai tiếng của ông bùng nổ đi, chờ thanh danh lừng lẫy của một đời của ông bị phá hủy đi. Thái yên chi đang cười. cười như ma nữ hút máu âm trầm đến đáng sợ thái yên chi quyền lập chí càng tức giận thì con đau trên đùi càng mãnh liệt đau đến khiến ông toát mồ hôi lạnh toàn thân mềm nhũn muốn đứng lên dường như là một chuyện vô cùng xa vời quyền lập chí chúng ta đánh cược một ván đi xem xem sau khi quyền nam dương cầm được những tư liệu này còn bận tâm tới tình cảnh phụ tử đáng thương của hai người không nói xong Thái Yên Chi dưới cái nhìn oán hận của quyền lập trí Cười cười rời đi Thái Yên Chi Bà đợi đấy Vừa tức giận trên đùi lại càng đau hơn Đến nỗi mỗi sợi dây thần kinh trên người quyền lập trí Cũng đều đau đớn theo Sau khi ông dần hồi phục lại tinh thần Thì sớm đã không thấy bóng sáng Thái Yên Chi đâu Ông cũng là kêu trời trời không biết Kêu đất đất chẳng hay Người làm của viện dưỡng lão hoài đức Dường như cũng đều biến mất theo Thái Yên Chi rồi Ngài Tổng thống Đúng như ngài sự liệu Thái Yên Chi đã cầm theo tài liệu ngài cần Tới nói muốn gặp ngài Nhận được tin Thái Yên Chi muốn gặp Lâm Thành Thiên một khắc cũng không chậm trễ Nhanh chóng báo cho quyền Nam Dương Cậu bà bà ta đưa tư liệu cho cậu là được rồi Người đàn bà như vậy tôi không muốn gặp Quyền Nam Dương đang bận xử lý quốc gia đại sự Làm xong còn phải nhanh chóng tới khách sạn ăn tối Cùng Trần Nhạc Nhung Vài phút trước Trần Nhạc Nhung gọi điện thoại cho anh nói Sẽ chuẩn bị cho anh một bất ngờ Một bất ngờ rất lớn Bất ngờ Nghe thấy giọng nói mềm mại của tiểu nha đầu Trong đầu quyền Nam Dương Liền nghĩ đến phương diện kia Không phải là nha đầu đó Định coi cô thành quà tặng anh đấy chứ Cô nên biết Đối với anh mà nói Mọi sự bất ngờ đều không bằng việc Cô có thể lặng lẽ ở bên anh Cho dù chỉ là ăn một bữa tối cùng anh thôi Lâm Thành Thiên nói Vừa nãy tôi cũng bảo Thái Yên Chi đưa tài liệu cho tôi Nhưng bà ta rất cố chấp Muốn nhất định phải gặp được ngài mới giao tài liệu Là một thư ký đạt chuẩn ưu tú nhất Nhất định phải nghĩ đến chuyện cấp trên có thể nghĩ đến trước Nhưng Thái Yên Chi không đồng ý giao tư liệu Lâm Thành Thiên cũng hết cách Bà bà ta đến phòng khách trước lát nữa tôi sẽ qua có nhân vật mấu chốt quyền Đông Minh trong tay quyền Nam Dương cũng không lo lắng Thái yên chi sẽ giàu thủ đoạn gì húng hồ lúc này trong đầu quyền Nam Dương đang nghĩ đều là bất ngờ Trần Nhạc Nhung nói anh hận không thể trong nháy mắt giải quyết xong mọi chuyện rồi đến bên cô nhưng việc gì cũng cần phải từng bước một ăn một hơi sao có thể mập được xử lý xong chồng tài liệu chất cao như núi quyền Nam Dương Lại nghe một báo cáo hội nghị Rồi mới kết thúc công việc ngày hôm nay Mà lúc này đã là 5 giờ chiều Thái Yên Chi Cũng đã ở phòng khách sở quyền Nam Dương Ước chừng hơn 2 tiếng đồng hồ Ngài Tổng thống Ngài có muốn đi gặp Thái Yên Chi không Thấy ngài Tổng thống mặc áo khoác Chuẩn bị tan làm Lâm Thành Thiên tận chức tận trách nhắc nhở Thái Yên Chi Quyền Nam Dương hỏi sửng sốt một chút Rồi mới nhớ ra Thái Yên Chi Vẫn đang đợi anh Không vội Cứ để bà ta đợi thêm đi Lâm Thành Thiên Vâng Lâm Thành Thiên vừa đi Quyền Nam Dương lập tức lấy điện thoại ra Gọi cho Trần Nhạc Nhung Điện thoại vừa thông rất nhanh Đã có người nghe máy Anh Liền nghe thấy giọng nói dễ nghe của cô Anh Liền Anh làm việc xong rồi sao Ừ xong việc rồi nhưng vẫn còn chút việc riêng cần xử lý Nhưng em đừng lo 6 giờ anh sẽ đúng giờ có mặt tại điểm hẹn Quỷ Nam Dương vốn định tới sớm hơn, cũng muốn cho Trần Nhạc Nhung một bất ngờ, nhưng bây giờ lại bị chuyện Thái Yên Chi làm chậm trễ. "Anh liền, em không vội đâu, chỉ cần tối nay anh đến là được rồi." Giọng Trần Nhạc Nhung nghe có vẻ rất vui mừng. Qua điện thoại, Quyền Nam Dương cũng có thể cảm nhận được lúc cô nói chuyện, có lẽ cũng vui tươi hớn hở. "Được." Quyền Nam Dương cũng bị cảm xúc Trần Nhạc Nhung lây nhiễm, giọng nói không tự chủ cao hơn một chút, không khó nghe ra anh cũng đang cười. Anh Liệt Ơi anh Liệt Cô muốn gọi tên anh Muốn nói gì đó rồi lại thôi Nhung nhung em muốn nói gì Quyển Nam Dương kiên nhẫn chờ cô Nhưng đầu bên kia điện thoại Trần Nhạc Nhung Lại chậm chạp không nói gì Nhung nhung Quyển Nam Dương lại gọi cô một tiếng Anh Liệt Trần Nhạc Nhung lại hơi dừng lại Vài giây sau mới mở miệng Thôi bỏ đi em cũng không muốn nói qua điện thoại Đến khi nào anh đến điểm hẹn Em sẽ nói trước mặt anh Nhà đầu này Làm anh nổi lên lòng tò mò Rồi lại không nói gì Cô là đang muốn chọc gẹo anh Không có tâm tình đi xử lý chuyện khác phải không Anh liệt Anh mau đi làm việc đi Lát nữa gặp Nói xong Trần Nhạc Nhung cúp điện thoại Khiến quyền Nam Dương Luôn nghĩ xem Rốt cuộc nhà đầu này muốn nói gì với anh Phòng khách Thái Yên Chi nhìn đồng hồ trên tường Thời gian từng phút trôi qua nhưng quyền Nam Dương vẫn chậm chạp chưa tới bà biết anh đang cố ý làm khó bà trong tay quyền Nam Dương đang nắm giữ sự sống của quyền Đông Minh bà cũng không thể so đo với anh mà tình hình trước mắt cũng không thể so đo được chuyện mà Thái Yên Chi bà làm tốt nhất đời này chính là nhịn bà đã nhịn được hơn 30 năm rồi hai tiếng này có là gì ở phòng khách đợi hơn 2 tiếng đồng hồ bà chỉ ngồi yên trên sofa một bước cũng không di chuyển thần sắc lạnh lùng không hợp nhân tình quyền lập trí và diêu thị đều không phải đối thủ của bà chỉ có quyền Nam Dương là không dễ đối phó thế nhưng lại tương kế tự kế khiến bà thất bại hoàn toàn nếu nói Thái Yên Chi hận quyền Nam Dương thì quá nhẹ rồi bà hận quyền Nam Dương tận xương hận không thể nghiền nát anh thành cho chỉ là có khả năng đó sao khi Thái Yên tri nghĩ có thể có vô số loại khả năng thì cuối cùng cánh cửa cũng mở ra tiếp đó chuyển đến tiếng bước chân thái yên chi ngẩng đầu lên nhìn thấy quyền nam dương cao quý ưu nhã đứng giữa đám vệ sĩ bảo vệ cất bước đi tới nhìn sáng vẻ quyền nam dương bước đi ưu nhã như vậy thái yên chi đố kỵ cắn chặt răng quyền nam dương và quyền đông minh đều là con trai quyền lập trí dựa vào cái gì nhìn quyền nam dương lại có khí chất cao quý hơn quyền đông minh vài phần chứ dựa vào cái gì lẽ nào là do quyền nam dương được người đàn bà vô dụng siêu thị kia sinh ra Bà Thái Ngài Tổng thống chúng tôi đến rồi Thái Yên Trì Thấy quyền Nam Dương không nói gì Lâm Thành Thiên đứng bên cạnh quyền Nam Dương Tự nhiên tự tại lên tiếng Phá vỡ sự trầm lặng Thái Yên Trì mạnh mẽ Áp chế sự ghen tị của mình Đi thẳng vào vấn đề Quyền Nam Dương Thứ cậu muốn tôi có thể giao cho cậu Mục đích của tôi cũng rất rõ ràng Tôi muốn quyền đông minh được an toàn Quyền Nam Dương đứng thẳng tắp cao ngất vì tranh lệch chiều cao với Thái Yên Chi quá nhiều nên bà ta phải ngửa đầu lên mới có thể nhìn rõ vẻ mặt anh Nghe Thái Yên Chi nói xong Quyền Nam Dương vẫn không nói gì bởi anh cảm thấy nói chuyện với người phụ nữ này sẽ làm dơ miệng mình Lại là Lâm Thành Thiên lên tiếng thay anh Bà Thái cho dù là chuyện nhà họ Long hay chuyện gián điệp thì cũng đều là chuyện quá khứ rồi tổn thương cũng đã được tạo thành Cho dù có lật lại bản án Bọn họ cũng không thể sống lại Nhưng quyền đông minh thì khác Anh ta vẫn còn sống Lời này của Lâm Thành Thiên Ý nghĩa muốn biểu đạt rất rõ ràng Quyền đông minh vẫn là người sống Người còn sống thì mọi thứ đều có thể Nhưng người chết Thì sớm đã hóa thành cho bụi Cho dù có vì họ báo thù Cũng không thể sống lại Thái Yên Chi nắm chặt nắm đấm Ngài quyền Nếu như cậu cảm thấy như vậy chưa đủ Thì tôi còn có thể tặng thêm cho cậu một tin Lâm Thành Thiên nói đúng Quyền Đông Minh vẫn còn sống Bà muốn cứu anh ta Thì chỉ còn cách nén giận Không còn con đường thứ hai có thể đi nữa rồi Là do bà ngu ngốc Để sự uy hiếp mình bị lộ ra trước mặt quyền Nam Dương Lâm Thành Thiên lặng lẽ nhìn quyền Nam Dương Thấy ông chủ vẫn không có ý định nói gì Vì thế lại tiếp tục đảm nhận vai trò người phát ngôn Bà Thái Nếu như bà thật sự có thành ý thì hãy sao ra tài liệu trong tay bà. Hơn nữa, đồng ý làm nhân chứng vết nhơ của chúng tôi. Mọi chuyện được xử lý thỏa đáng thì tính mạng cậu Đông minh tự nhiên sẽ được an toàn. Quyền Nam Dương, cậu đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Lời là do Lâm Thành Thiên nói nhưng chắc chắn là ý quyền Nam Dương nên người Thái Yên Chi cần chửi đương nhiên là quyền Nam Dương. Bà Thái, chứng cứ chúng tôi không phải Chỉ có thể lấy được từ chỗ bà Nếu như bà không đồng ý hợp tác Thì xin hãy về cho Lâm Thành Thiên lại nói Quyền Nam Dương cậu đủ ngoan độc Đây là cơ hội duy nhất cứu quyền đông minh Thái Yên Chi sao có thể về được Bà ta chỉ có thể nuốt ngược cơn giận lại vào bụng Được Tôi đồng ý điều kiện của các người Lâm Thành Thiên nói Bà Thái cảm ơn đã hợp tác với chúng tôi Vậy mời bà bây giờ đi theo tôi Chúng ta chuẩn bị tư liệu Và ghi khẩu cung Thái Yên Chi không nguyện ý đi Hai con mắt thẳng tắp nhìn Quyền Nam Dương Hy vọng anh có thể chính miệng cho bà Một câu trả lời thuyết phục Bà mới có thể yên tâm hơn một chút Nhưng Quyền Nam Dương đến nhìn bà Thêm một lần cũng không có Xoay người tiêu sái rời đi Từ đầu đến cuối Anh không nói với bà câu nào Nhìn bóng lưng Quyền Nam Dương đi mỗi lúc một xa Thái Yên Chi nắm chặt nắm đấm Đến móng tay cắm vào lòng bàn tay Bà cũng không cảm thấy đau Quyền Nam Dương Thái Yên Chi từ kẽ răng phun ra ba chữ Mày cứ chờ đấy Thù này không báo Thái Yên Chi bà Nhất định tự kết liễu bản thân Khách sạn tinh tế Vì muốn cho anh Liệt một sinh nhật khó quên Trần Nhạc Nhung Từ nửa tháng trước Sau khi cùng cậu và nội về Giang Bắc Đã bắt đầu chuẩn bị Cô đặt một phòng xa hoa Làm địa điểm tổ chức sinh nhật cho anh Liệt Cô còn đặt thêm một chiếc bánh gà tô lớn 30 tầng tượng trưng cho tuổi 30 của anh Liệt Ngoài những thứ này Trần Nhạc Nhung còn tìm một giàn nhạc chuyên nghiệp Dùng thời gian nửa tháng Để tự biên một ca khúc tặng anh Dù sao cô nghĩ ra được những ý tưởng nào Để chúc mừng sinh nhật anh Thì cô đều dùng hết Cô đã từng tra tư liệu Anh Liệt trước nay chưa từng trải qua Một sinh nhật nào trọn vẹn cả Vì vậy cô muốn anh có thể không bao giờ quên sinh nhật mình Năm nào đón sinh nhật Người nhà cô cho dù ở đâu Cũng đều về chúc mừng quà sinh nhật mỗi năm cô đều nhận đến mỏi tay So với anh Liệt Cô chính là được ngâm mình trong mật ong mà lớn Nhưng không sao Cuộc sống trước kia của anh Liệt Không có sự tham gia của cô Nhưng cuộc đời sau này của anh Chắc chắn không thể thiếu cô Trần Nhạc Nhung âm thầm đưa ra quyết định Sau này cô nhất định nỗ lực sống thật tốt Để anh Liệt cũng trở thành Một người đàn ông ngâm trong hũ mật ong Còn nửa tiếng nữa mới đến 6 giờ Cũng có nghĩa là cô còn phải đợi nửa tiếng nữa Mới có thể gặp được anh Liệt Mặc dù chỉ có nửa tiếng Nhưng cô lại cảm thấy thời gian ấy quá dài quá dài Cô hy vọng anh Liệt có thể tới sớm hơn một chút Để cô chính miệng nói với anh Sau này anh không chỉ có một mình nữa rồi Cô đang nghĩ đến anh Liệt Thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên Lẽ nào anh Liệt đến sớm hơn Nghĩ đến có thể là anh Liệt Trần Nhạc Nhung đứng vọt dậy chạy nhanh ra cửa nhưng khi cửa mở ra người đứng ngoài cửa là một nhân viên phục vụ nam nụ cười sáng lạn của Trần Nhạc Nhung trong nháy mắt biến mất vẻ mặt không cảm xúc nhìn nhân viên phục vụ ánh mắt ý hỏi anh ta có chuyện gì nhân viên phục vụ nói xin hỏi cô có phải cô Trần không Trần Nhạc Nhung gật đầu có chuyện gì sao anh ta chỉ vào xe đồ ăn lịch sự lễ phép nói Số tiền mà cô trả cho khách sạn chúng tôi rất cao Đã vượt qua giá trị quà tặng kèm của chúng tôi Nên tôi đặc biệt tới tặng quà cho cô Ồ, vậy anh đẩy vào Rồi tìm đại một chỗ nào đó đi Trần Nhạc Nhung trước giờ chưa từng thiếu tiền Đối với những chuyện tặng quà gì đó Cũng không để tâm Nguyên nhân chủ yếu là ban nãy Cô tưởng rằng người đến là anh Liệt Nhưng khi mở cửa nhìn thấy lại không phải Nên tim đã lạnh đi một nửa Làm gì còn tâm tình quan tâm quà tặng Cô xoay người lại ngồi trên ghế Tiếp tục đờ đẫn nghĩ đến anh liệt của cô Cũng không đi xem nhân viên phục vụ Ở bên cạnh đang làm gì Đáng ghét Không có việc gì tự nhiên tặng quà gì chứ Hại tôi mừng hụt Trần Nhạc Nhung ôm đầu thì thầm Không có việc gì tự nhiên tặng quà Nghĩ đến vài chữ mấu chốt này Trong đầu Trần Nhạc Nhung Đột nhiên hiện lên gì đó Nhưng sự khác thường này tới quá nhanh Đi cũng rất nhanh Đến mức cô không nắm được gì không biết có phải vì anh liệt chưa đến hay do sự khác thường vừa hiện lên trong đầu đó mà trong lòng trần nhạc nhung bỗng nhiên dâng lên cảm giác sốt ruột biết trước sẽ sốt ruột như vậy thì cô đã không để trung khôn đi để anh ta trở lại nói chuyện với cô chiều anh ta cũng rất vui phục vụ anh để đồ xuống rồi đi ra ngoài đi trần nhạc nhung nói đây là phòng bao cá nhân có thể có thêm người chuyên môn cũng có thể có phục vụ nhưng trần nhạc nhung không muốn bọn họ ở trước mặt đi tới đi lui phá hỏng bầu không khí cô muốn một mình đợi anh liệt cơ phục vụ không có phản ứng lại cảm giác khác thường này một lần nữa hiện lên trong đầu trần nhạc nhung lần này cũng rất nhanh nhưng đã đủ để trần nhạc nhung nắm được mấu chốt không ổn rồi cô thầm kêu một tiếng bước chân của người phục vụ này mạnh mẽ có lực giống như người luyện võ công đã nhiều năm chứ không giống những người phục vụ khác nghĩ đến người phục vụ này có thể là người xấu đóng giả. Trần Nhạc nhung nhanh chóng quay đầu lại nhìn, nhưng trong khoảnh khắc cô quay đầu lại, Nên người thấy một mùi thơm lạ thường. Cô còn chưa ngửi ra mùi thơm đó rốt cuộc là gì, chỉ thấy người đó cười lạnh một tiếng. Rất nhanh sau đó, não trầm xuống, mất đi chỉ giác. Tối, bóng tối vô tận, không một tia sáng, giống như cả thế giới đều đã sụp đổ. Không, đừng mà, đừng mà, anh liệt cứu em. Trần Nhạc Nhung muốn hét lên Nhưng cô lại không phát ra được âm thai nào Cô chỉ có thể gắt gao sơ hai tay lên ôm chặt đầu mình Giống như một đứa trẻ bất lực Bóng tối là cơn ác mộng Cả đời này cô không thể xóa bỏ Là nguồn gốc tâm ma Mà cô lại không thể từ trong tâm ma này bước ra được Hai tay Trần Nhạc Nhung ôm chặt lấy đầu Rồi lui dần vào góc tường Ký ức đáng sợ giống như thủy triều ập tới Bao vây lấy cô Bên tai chuyển đến tiếng bọn cướp đang bàn bạc những âm thanh đó rõ ràng đã hơn 10 năm trôi qua rồi nhưng bây giờ lại như đang vang lên bên tai cô có người mắng chửi Trần Việt rất quan tâm đứa con này chỉ cần nó ở trong tay chúng ta thì không sợ Trần Việt không lùi bước có người tiếp lời đánh gãy một chân nó đi cho dù có được Trần Việt cứu ra thì vết thương này cũng khiến Trần Việt hối hận cả đời còn có người nói người phía trên chúng ta đã nói rất rõ ràng không phải chúng ta muốn xử lý đứa bé này mà chỉ trách nó là con gái Trần Việt, đánh gãy chân nó, có thể khiến Trần Việt hối hận cả đời, vậy coi như chúng ta đã thắng rồi. Âm thanh bàn bạc, đánh gãy chân cô mỗi lúc một lớn. Những giọng nói đó mấy năm nay, Trần Nhạc Nhung vẫn luôn không nhớ quá rõ, nhưng lúc này đây, ký ức bắt cóc năm ấy, lại vọng lên rõ ràng bên tai cô. Anh Liệt, năm đó khi cô vô lực, sợ hãi đến tột cùng, thì anh Liệt sống như một người anh hùng mà trời ca ban tặng. một mình tới giúp cô bước ra khỏi bóng tối đáng sợ ấy. Lần này cô lại chìm vào bóng đen vô tận, liệu anh Liệt có thể đến kịp không? Có còn là anh hùng của cô như trước kia không? Cô nghĩ anh Liệt nhất định sẽ tới kịp, nhất định sẽ tới cứu cô, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng cô cũng không giảm đi chút nào. Bóng tối vẫn còn đây, vậy nỗi sợ hãi của cô cũng vĩnh viễn không thể loại bỏ. Trần Nhạc Nhung không biết bóng đen này Đến khi nào mới có thể hết Cô chỉ có thể đợi Đợi người anh hùng đã định trong đời cô Từ trên trời bay xuống Hy vọng anh hùng của cô sẽ nhanh chóng Tới cứu cô ra khỏi nhà giam tối tăm này Cửa phòng đột nhiên bị đạp xa Ánh sáng cũng từ ngoài cửa chiếu dọi vào Chiếu sáng căn phòng tối tăm Trần Nhạc Nhung bỗng dưng ngẩng đầu Theo bản năng hô lên Anh liệt Nhưng người xuất hiện trước mặt cô không phải anh liệt Cô vẫn luôn mong đợi Mà là cô không dám tin vào mắt mình thì thầm trần giận trạch sao lại là anh ta sao anh ta lại ở đây khi trong đầu trần nhạc nhung vẫn còn đang hỗn loạn thì trần dận trạch đã bước nhanh tới bên cạnh cô ôm chặt cô vào lòng nhung nhung trần giận trạch gọi tên cô lo lắng đến giọng nói cũng run rẩy có thể tưởng tượng ra anh ta lo lắng cho sự an toàn của cô nhường nào nhung nhung nhung nhung anh ôm chặt cô từng tiếng từng tiếng gọi tên cô giống như chút xa toàn bộ tình cảm cất giấu trong lòng sao lại là anh trần nhạc nhung hơi ngẩng đầu nhìn trần trận trạch đang ôm chặt mình giọng cô cũng run rẩy vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi từ nhỏ ra được nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô tim trần trận trạch cũng dâng lên sự chua sót như thuốc đắng thế nhưng anh lại trả lời rất bình tĩnh đúng lúc nhận được tin nên tới chỉ là đúng lúc mà thôi em đừng nghĩ nhiều Không chỉ Trần Việt và quyền Nam Dương Phái người ở bên Trần Nhạc Nhung Mà Trần giận trạch anh Cũng phái người đến bảo vệ cô Chỉ là anh lo sẽ bị cô phát hiện Nên sẵn sò người của mình cẩn thận tỉ mỉ hơn mà thôi Chính vì người của anh lúc trong bóng tối Mới có thể tránh được ánh nghìn quân địch thường lịch Và thủ hạ của quyền Nam Dương Ngoài dự đoán phát hiện Trần Nhạc Nhung đã bị bắt Cũng là vì người của anh phát hiện Trần Nhạc Nhung Bị bắt đi sớm nhất nên anh là người có được tin tức đầu tiên mới có thể đến cứu cô trước khi quyển Nam Sương tới. Từ trước đến nay, anh đều coi tính mạng cô quan trọng hơn mình. Vì bảo vệ cô chu toàn, nên anh vẫn luôn cố gắng. Nhưng từ trước đến nay, cô đều không nhìn thấy sự cố gắng của anh, không nhìn thấy anh ở bên cạnh âm thầm bảo vệ cô, vẫn luôn tránh anh như tránh rán rết. Cảm Chữ cảm Trần Nhạc Nhung vừa nói ra miệng, Trần Trận Trạch lại lần nữa ấn cô vào lòng trầm giọng nói Tất cả đều là anh tự nguyện Anh không cần em phải nói cảm ơn Lời cảm ơn của cô anh không cần Là anh tự mình không tự trọng Không thể mặc kệ cô Vì anh muốn cô có thể sống thật tốt Cho dù cả đời này Cô cũng không thể thuộc về anh Rất nhiều, rất nhiều lời Trần Trận Trạch không thể nói với Trần Nhạc Nhung Chỉ có thể áp chế tình cảm Ngập tràn này vào ngực Để tình yêu nồng cháy dành cho cô vĩnh viễn giấu kín trong lòng anh ta em trần nhọc nhung còn muốn nói gì đó nhưng lại bị trần giận trạch dùng lực lớn hơn ôm vào lòng anh nói không cần nói gì cả anh đưa em ra khỏi nơi này trước vâng trần Nhạc nhung gật đầu cho dù có thất vọng cho dù khí lực bị rút sạch trong người vẫn chưa hồi phục nhưng cô vẫn nghe hiểu ý trần giận trạch ra khỏi nơi này trước cậu cả trần Người chủ nhân tôi mời tới là cô Trần Chứ không phải cậu Cậu cho rằng nơi này của chúng tôi Là nơi cậu muốn đến thì đến Muốn đi thì đi sao Hai người bọn họ vừa xoay người liền thấy vài người đàn ông cường tráng đang đứng ngoài cửa Bọn chúng đứng chắn lối ra Ngăn chặn đường đi bọn họ Người đứng đầu tiên trong đám người đó mở miệng Trần Nhạc Nhung Còn chưa lấy lại được âm thanh từ trong bóng tối Lại nghe thấy giọng người lạ vang lên Khiền bị dọa đến toàn thân run rẩy. Theo bản năng trốn vào ngực Trần giận Trạch. Sáng vẻ sợ hãi của cô giống như một đứa trẻ bất lực, Trần giận Trạch nhìn mà đau lòng không thôi, nhẹ nhàng vỗ lưng cô mềm giọng nói, "Nhung Nhung, đừng sợ." Nhưng lời an ủi của Trần Dận Trạch cũng không có tác dụng mấy, vì Trần Nhạc Nhung trong lòng anh dường như còn run rẩy lợi hại hơn, đáng chết. Đám người ô hợp này lại dám khiến bảo bối mà bọn họ nâng trong lòng bàn tay cũng sợ đau bị sạ thành như thế này. đúng là đáng chết mà. Khi anh chưa đến, khi anh chưa đến kịp, rốt cuộc bọn chúng đã làm gì cô?" Trần Trận Trạch nhẹ nhàng vỗ lưng Trần Nhạc Nhung, ánh mắt nhìn bọn địch của anh lạnh lùng nghiêm nghị như một lưỡi sáng sắc bén. Nếu ánh mắt có thể giết người thì đám người cường tráng trước mắt đã bị ánh mắt Trần giận Trạch băm thành trăm mảnh từ lâu rồi. Anh nhẹ nhàng nâng tay lên bịt tai Trần Nhạc Nhung, ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm tên đứng giữa trầm giọng nói nếu đã biết bọn tao là người nhà họ Trần thì cút xa một chút giọng anh rất lạnh lẽo lời vừa nói ra đã khiến đám người cường tráng đang quyết định dục dịch đó phải kinh sợ đám người bọn họ anh nhìn tôi tôi nhìn anh không ai có đủ can đảm bước lên trước các người tránh ra thì tôi có thể sẽ bỏ qua chuyện hôm nay ánh mắt Trần giận trạch rơi trên đám người cường tráng đó nói lại lần nữa vừa nãy trần dận trạch trực tiếp từ hội trường đuổi tới nên không dẫn theo người nào nếu như phải đối phó với hơn 10 người cường tráng trước mặt cứng đối cứng thì anh sẽ không chiếm được thế thượng phong cậu cả trần chuyện cậu sẽ làm không phải chúng tôi đều biết chúng tôi bắt bỏ bối của nhà họ trần các người các người làm gì có chuyện sẽ bỏ qua chứ giọng người đàn ông không cao không thấp vang lên đám người đứng chắn ở cửa không hẹn mà cùng tránh xa để người đó đi lên đầu. Người đàn ông này, trần trận trạch chưa từng gặp ngoài đời thật, nhưng đã được nhìn ảnh anh ta, cũng có thể coi là một người anh vô cùng quen thuộc. Đó là nhân vật phong vân tiếng tăm lừng lẫy vài năm trước của nước A, là con thứ nhà họ quyền vài năm trước. Vì mắc phải sai lầm, nên bị tước đoạt quyền kế thừa chức vị tổng thống, hơn nữa còn bị đuổi ra khỏi thành phố Lâm Hải, quyền Thế Hàn. Quyền Thế Hàn là anh trai cùng cha khác mẹ của quyền Nam Dương. Năm đó, anh ta vì sao lại bị tước đoạt quyền kế thừa chức vị Tổng thống, không thoát khỏi quan hệ với quyền Nam Dương. Vậy là anh đã biết vì sao hắn ta lại cho người bắt cóc Trần Nhạc Nhung rồi. Khi quyền Thế Hàn nhìn chăm chú, đánh giá Trần Dận Trạch, thì Trần Dận Trạch cũng nhìn kỹ anh ta. Quyền Thế Hàn khoác áo lông vũ giá rẻ, cổ tay áo đã bị mài mòn rất nhiều cũng rất bẩn, Xem ra mấy năm nay quyền Thế Hàn sống không tốt Bị quyền Nam Dương hãm hại Mấy năm nay còn sống không tốt Nên ác khí trên người quyền Thế Hàn Mới nặng như vậy Mới ra tay với người nhà họ Trần Dù biết rõ là không thể động vào Quyền Thế Hàn nhất định là muốn lấy Trần Nhạc Nhung Để uy hiếp quyền Nam Dương Sau đó lấy thứ mình muốn từ quyền Nam Dương Nhưng quyền Thế Hàn tính sai rồi Trước mắt Trần Nhạc Nhung Chưa phải người của quyền Nam Dương Cô chỉ là người nhà họ Trần, là con gái Trần Việt, là người mà Trần Trận trạch muốn bảo vệ. Trần Trận trạch cười khẽ, thì ra là cậu hai nhà họ Quyền. Bị người khác chỉ rõ thân phận, Quyền Thế Hàn sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh, đã khôi phục trạng thái bình thường. Hắn ta cười lạnh một tiếng rồi nói. Cậu cả Trần, hôm nay chúng tôi chỉ mời cô Trần tới nói chuyện chút thôi, chứ không làm hại cô ấy. Cậu còn gì phải tới góp vui như vậy chứ? Đừng nhiều lời nữa Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc Anh có muốn thả người hay không Cho dù làm chuyện gì Trần Dẫn Trạch cũng học theo một ưu điểm của Trần Việt Đó chính là tốc chiến tốc thắng Chuyện có thể bàn tới Thì nên bàn cho thật tốt Chuyện không thể bàn Thì nên làm như thế nào Chính là làm như thế đó Tuyệt đối không được kéo dài Có điều có một điểm vô cùng rõ ràng Hôm nay chỉ cần anh ta ở đây Không ai được phép động vào một sợi tóc của Trần Nhạc Nhung Quyền Thế Hàn gãi gãi tóc bị bẩn như kết thành mớ dây thừng trên đầu Trần Du nói Cậu cả Trần, anh đừng kích động Tôi cũng đã nói Tôi chính là mời cô chủ Trần đến uống cốc trà cũng không có ý xấu gì Trần giận trạch lạnh lùng liếc mắt về phía anh ta bảo người của anh cút ra Quyền Thế Hàn đột nhiên nở nụ cười Cậu cả Trần, anh là đang kể chuyện cười sao Trần giận trạch không lên tiếng Quyền Thế Hàn còn nói Anh cũng đã đến rồi Người của tôi có thể để anh đi sao Nếu anh đi rồi Chúng tôi còn có thể sống hay sao Mặc dù người nhà họ Trần Sẽ không ỉ thế hiếp người Nhưng mà xám chọc tới người của họ Tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp Trần giận chạch vô thức siết chặt Trần Nhạc Nhung vào ngực Nhào mắt nhìn lướt qua những người trước mặt Một lần nữa Nhớ khái quát sáng vẻ Và thân hình của đám người này Quyền Thế Hàn cười lạnh một tiếng Vậy để em gái của anh ở lại đi Nói xong hắn ta vung tay lên Những tên đàn ông có to lực lưỡng Ở phía sau anh ta Không chút băn khoăn Phóng về phía trần dận chạch Những người này thật ra là một đám côn đồ vô cùng độc ác Khí thế của trần dận Trạch Có thể làm bọn họ sốc tạm thời Nhưng chỉ cần chủ nhân của bọn họ sao phó Mỗi người bọn họ đều sẽ liều mạng xông tới Vài tên đàn ông vạm vỡ Vây quanh cứ thế xông lên Đôi chân dài của trần dận Trạch nhấc lên Một chân đạp về phía một người Đá văng từ người một Bởi vì anh ta phải bảo vệ Trần Nhạc Nhung Dưới sức tấn công mạnh mẽ của đám người này Không lâu sau Anh dần dần rơi vào thế bị động Tình thế rất nguy hiểm Nhưng Trần giận chạch Nhưng lại không hề hoảng hốt Bình tĩnh tìm cách đối phó Anh biết tiếp tục như vậy cũng không thể được Anh ôm Trần Nhạc Nhung Lùi ra phía sau vài bước Để cô đứng trong góc tối Nhung nhung nghe anh Đừng sợ, đợi một lát anh liền đưa em rời khỏi đây. Em... Trần Nhạc Nhung vẫn sợ, nghĩ muốn nắm lấy tay Trần Giận Trạch, nhưng lý trí của cô lại khiến cô lặng lặng thu tay về. Và lúc này, cô không có cách nào giúp anh, không trở thành gánh nặng cho anh, chính là cách giúp đỡ. Nhung Nhung đừng sợ. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô, Trần Giận Trạch đau lòng, đồng thời lửa giận trong lòng cũng đột nhiên bùng phát. Hôm nay, anh nhất định phải khiến cho đám người kia Lúc đến lành lặn Lúc đi phải nằm bò mà đi ra ngoài Cảm giác được người phía sau Sắp tấn công tới Trần Dận trạch xoay người một cái Rất nhanh ra nắm đấm Một nắm đấm hung hăng Đập thẳng vào mắt trái của một tên đàn ông cao to phía trước Nắm đấm này của trần Dận trạch Vừa tàn nhẫn lại vừa mạnh mẽ Tên kia bị đánh trúng Thân thể lung lay hai cái Ngay sau đó phịch một tiếng ngã trên mặt đất Mắt thấy người đồng đội phía trước Bị đánh ngã xuống mấy người phía sau sững sờ giật mình, sau đó giống như người điên bắt đầu phát động tấn công. đối thủ tấn công càng ngày càng mãnh liệt, không có Trần Nhạc Nhung ràng buộc, lực tấn công của Trần Dận Trạch cũng nhanh chóng tăng lên. kẻ địch sông lên một, anh liền đánh một; sông lên hai, anh liền đánh cả hai. một khoảng thời gian dài trôi qua, không người nào có thể đánh bại anh, không ai có thể phá vỡ trong lòng 10 bước tiến lại gần Trần Nhạc Nhung. nhưng mà đám người kia không những không buông tha ngược lại càng ngày càng mãnh liệt một đám hai mươi mấy tên đàn ông cao to vạm vỡ một người tiếp tục một người ngã xuống một đám người chồng lên nhau trong căn phòng chật hẹp tiếng kêu rên bốn phía vang lên tình cảnh vô cùng hỗn loạn Nhung Nhung xử lý xong một đám người Trần giận trạch quay đầu lại nhìn về phía Trần Nhạc Nhung trong góc tường anh hơi cao môi cười nhẹ với cô trấn an cô mấy mấy tên đàn ông cao to vạm vỡ hung ác như vậy bị đánh bại nhưng đối phương vẫn còn một người một người duy nhất đó chính là người vẫn luôn thờ ơ, lạnh lùng quyền thế hàn mắt thấy thuộc hạ của mình bị đánh ngã mắt thấy trần dận trạch sắp giành được chiến thắng quyền thế hàn cười lạnh đưa ra đòn sát thủ hắn ta chậm rãi sơ khẩu súng ngắn trong tay lên, nhẹ nhàng khởi động chốt tiếp theo một tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua bụng của trần dận trạch người vừa nãy vẫn còn giống như một vị thần chiến đấu âm thanh của tiếng súng vang lên viên đạn nhanh chóng lao về phía Trần Nhạc Nhung ở góc tường ngay trong thời khắc chết chóc ấy đại não Trần giận trạch dường như không suy nghĩ gì cơ thể theo bản năng di chuyển sang bên phải anh dùng cơ thể của mình đỡ lấy viên đạn đang bay thay cho Trần Nhạc Nhung viên đạn xuyên qua bụng máu tươi cứ thế trào ra tiếng súng đánh thức Trần Nhạc Nhung vẫn đang ngây ngốc Cô bỗng dưng mở to hai mắt nhìn Mắt thấy Trần Giận Trạch ngã xuống bên cạnh Cô sông lên phía trước Đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của anh Anh Vào thời khắc nguy hiểm nhất Phản ứng đầu tiên của mọi người Vẫn là chân thật nhất Một tiếng Anh được phát ra từ miệng Trần Nhạc Nhung Thực ra chính là gián tiếp nói rõ trong lòng cô Luôn thừa nhận người anh trai Trần Giận Trạch này Trong lòng của cô Trần Dận Trạch là anh trai của cô Vẫn luôn là như vậy Chỉ là bởi vì một số chuyện anh làm Cô hận anh Không bằng lòng vui vẻ hỏa nhã với anh Anh đừng sợ em đỡ anh Cô đỡ anh dậy Nhưng bởi vì chiều cao và cân nặng của hai người Quá khác biệt Lại bởi vì trần giận chạch Đã mất hết sức lực Cho nên toàn bộ trọng lực cơ thể của anh Đều dồn lên cơ thể cô Khiến cô không chịu được Nhưng cô vẫn cắn chặt răng Từ từ đỡ anh nằm lên mặt đất Anh đừng sợ sẽ không sao đâu Không sao đâu Trần Nhạc Nhung cắn môi Xé toang áo sơ mi trên người anh Rất nhanh ngăn chặn miệng vết thương của anh Cầm máu giúp anh Anh phải cố chịu đựng Nhất định phải cố chịu đựng Cậu cả Trần, cô chủ Trần Tôi chỉ muốn mời cô tôi uống cốc trà Hai người cần gì cùng tôi ồn ào đến mức này chứ Hắn ta đùa bỡn khẩu súng ngắn trong tay Tiếp tục nói Cú đấm của anh vừa nhanh vừa tốt Nhưng làm sao nhanh bằng viên đạn của tôi đây Hắn di chuyển nòng súng Hướng về phía đầu Trần Nhạc Nhung Cậu cả Trần Anh nói xem Nếu tôi bắn vỡ đầu của cô nhóc đáng yêu này Hậu quả sẽ như thế nào đây Quyền Trần giận trạch đang nói Nhưng mà âm thanh quá nhỏ Quyền thế Hàn nghe không rõ ràng Không khỏi nhích lại gần một chút Cậu cả Trần Anh muốn nói cái gì Nói to lên chút đi Khi thấy hung hăng ban nãy của anh Bị chó ăn mất rồi hay sao Nhưng ngay tại thời khắc Quyền Thế Hàn tới gần Trần Giận Trạch Trần Giận Trạch bỗng nhiên ngồi dậy Anh cắn răng Sử dụng toàn bộ sức lực cuối cùng Bùng nóng đấm đánh vào đỉnh đầu Quyền Thế Hàn Khiến hắn hồn mề bất tỉnh Anh Bởi vì anh dùng lực Miệng vết thương xuất huyết nhanh hơn Rất nhanh nhuộm hồng cả áo sơ mi trắng của mình Trần nhạc Nhung lo lắng đến nỗi sắp khóc Nhung Nhung Trần Giận Trạch cười yếu ớt Nỗ lực đưa tay ra xoa gương mặt cô cảm ơn em đã chịu gọi anh một tiếng anh trai mặc dù anh cũng không nguyện ý làm anh trai của cô nhưng mà có thể nghe được từ trong lòng cô thành tâm gọi anh là anh trai anh cảm thấy như vậy là đủ rồi bảo vệ cô mười mấy năm cũng có thể nhìn thấy cô lo lắng cho anh vậy là đủ rồi thật sự như vậy là đủ rồi anh tự nói với chính mình như vậy nhà họ trần nuôi dưỡng anh mười mấy năm cho anh cuộc sống tốt nhất cho anh tất cả những thứ tốt đẹp nhất, anh dùng phương thức như vậy báo đáp họ, đó cũng là điều đương nhiên. Trần Dận Trạch anh đừng nói chuyện, đừng nói bất cứ lời nào nữa, chỉ cần anh sống tốt, sau này em sẽ nghe lời anh. Trần nhạc nhung trừng mắt mà hét lên với anh, chỉ cần anh sống tốt, sau này đừng nói gọi anh một tiếng anh trai, thậm chí nếu anh muốn tính mạng của cô, cô cũng sẽ không hề so sự, mà sao nói cho anh. Nhung nhung, đừng lộn xộn. Máu ở miệng vết thương của Trần Dận Trạch vẫn đang không ngừng chảy Trần Nhạc Nhung giúp anh ta cầm máu như thế nào cũng không được Chỉ có thể trơ mắt nhìn sắc mặt của anh Càng ngày càng trắng bệch, Trơ mắt đứng nhìn hơi thở của anh Càng ngày càng suy yếu Không, không, không Cô không muốn anh xảy ra chuyện Tuyệt đối không muốn anh xảy ra chuyện Nhung Nhung Anh đừng lo lắng Kiên trì thêm một chút Em lập tức tìm người tới đây Trần Nhạc Nhung sờ đến điện thoại di động trong túi áo của Trần Dận Trạch muốn gọi điện thoại cầu cứu nhưng điện thoại của anh ta ở trạng thái tắt máy hết pin Chết tiệt Trần Nhạc Nhung tức giận đến nỗi gầm to đây quả thực ông trời muốn triệt đường sống của họ đây mà gọi không được điện thoại cầu cứu cũng không có ai đến cứu bọn họ như vậy hiện tại cô chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu nhất định phải nghĩ ra biện pháp ổn định tình huống hiện tại của Trần Dận Trạch Trần Nhạc Nhung không có công cụ có thể đem viên đạn trong cơ thể Trần Trận Trạch lấy ra nhưng vẫn nhất định phải nghĩ ra biện pháp cầm máu và giữ ấm cho anh Trước đây Trần Nhạc Nhung từng tham gia vào đội công tác cứu Việt ở khu vực gặp tai họa đối với công tác sơ cứu cơ bản cô cũng coi như là thuần thục cô lập tức cởi bỏ chiếc áo khoác giày trên người anh xuống lại tiếp tục dùng vài áo sơ mi cầm máu giúp anh đợi qua làm xong một loạt các động tác mí mắt trên dưới của Trần Trận Trạch đã sắp nhắm lại với nhau Thể lực của anh đã chống đỡ đến cực hạn Anh đừng ngủ Nói chuyện với em được không Trần Nhạc Nhung từng nghe có người nói Nhất định không thể để cho người bị thương ngủ Bởi vì một khi ngủ Rất có thể cũng không có cách nào tỉnh lại Nhung nhung Trần Trận Trạch kêu tên của cô Giọng nói nhỏ hơn so với bất kỳ lần nào trước đây Anh gọi tên cô Bởi vì máu tươi trong cơ thể anh Vẫn đang từ từ chảy ra ngoài Ý thức càng ngày càng mơ hồ Tính mạng của anh Cũng đang từng chút một dần dần trôi đi Em đây Em đang nghe đây Anh muốn nói gì cứ nói với em Trần Nhạc Nhung ôm thật chặt tay của anh Ôm thật chặt Chặt đến nỗi dường như chỉ cần cô buông tay Anh sẽ biến mất khỏi cô Mãi mãi không xuất hiện nữa Anh ta gọi tên của cô Nhung Nhung Trần Nhạc Nhung gật đầu đáp ứng với anh ta Anh nói đi Anh sinh ra ở một gia đình rất bình thường Mặc dù gia đình bình thường Nhưng mỗi ngày trôi qua cũng rất tốt đẹp Đến tận sau khi ba mẹ anh qua đời ngoài ý muốn Để anh một mình ở lại trên cõi đời này Bởi vì tình trạng vết thương Trần Dẫn Trạch nói rất chậm Mỗi từ nói ra đều phải ngừng một chút Trần Nhạc Nhung không có chút nào không kiên nhẫn Cô yên lặng lắng nghe anh nói Nói xong một câu Anh dừng lại hồi lâu Lại mới tiếp tục nói câu thứ hai Sau khi ba mẹ anh đi Người thân họ hàng cũng không chào đón anh Chỉ qua vài ngày ngắn ngủi Anh nhận rất nhiều đả kích, khiêu khích, châm chọc Cũng là nhờ đám người họ hàng thân thích kia Giúp anh hiểu rõ Xã hội này vô cùng thực tế Không có tiền là tuyệt đối không thể tồn tại Anh Nghe những lời này Trần Nhạc Nhung trong lòng vô cùng chua sót Trong lòng hối hận vô cùng Trước kia cô tại sao có thể tùy hứng hồ đồ như vậy Về việc Trần trận trạch trước kia đến nhà họ Trần như thế nào Trần Nhạc Nhung Chưa từng nghiêm túc tìm hiểu Cô chỉ biết anh là được trợ lý của ba dẫn về Những thứ khác một chút cũng không biết Nếu cô hiểu rõ anh hơn một chút Không cần quá nhiều Chỉ cần nhiều hơn một chút thôi Như vậy những năm qua Anh cũng sẽ không cảm thấy cô độc như vậy Anh còn nói Khi bác Đường đưa anh đến bên cạnh ba Anh nhìn ra được ba là một người rất có thân phận Bởi vậy anh muốn chủ động mở miệng gọi ba Anh muốn ba giữ anh lại Anh không muốn lại bị người khác coi thường Lại phải trải qua cuộc sống khổ cực nữa Trần Nhạc Nhung không tiếp lời Nhưng vô thức nắm chặt tay Trần dận chạch Nắm tay thật chặt Ý muốn an ủi anh Thật ra từ trước đến nay Anh cũng biết Anh là người từ bên ngoài đến Anh sinh ra đã vốn sĩ hẻn mọn Đương nhiên không thể phù hợp với nhà họ Trần hào Hoa giàu có Bởi vậy cho tới tận bây giờ Anh đều đang cố gắng Anh cố gắng làm tốt con ngoan cháu Thảo Anh trai tốt Trần giận trạch lại cố gắng hồi lâu mới mạnh mẽ chống đỡ đem câu nói này nói ra Không phải, không phải, không phải như thế Anh không phải từ người ngoài đến Anh chính là người nhà của chúng em là người không thể thiếu trong gia đình chúng ta Anh là anh trai cô vẫn luôn là như vậy trước kia cô vì sao lại ngu ngốc như vậy không thể gọi anh là anh trai nhiều hơn có lẽ như vậy anh cũng sẽ không nghĩ nhiều như thế Anh còn nói Đột nhiên được sống trong một gia đình đầy đủ mọi thứ như vậy Trong ngáy mắt Anh liền cảm thấy chính mình Không có chỗ nào bằng người ta Trần Nhạc Nhung phản bác anh Không có, không phải như anh nghĩ Anh rất ưu tú, ưu tú hôn So với rất nhiều người Chỉ là anh không biết mà thôi Anh lắc đầu lại nói Nhà họ Trần cho anh quá nhiều Mà thứ anh có thể cho nhà họ Trần Lại quá ít Trần Nhạc Nhung nói Anh làm sao lại nghĩ như vậy Anh là một phần của nhà họ Trần Mọi người trong nhà chúng ta Đều là dựa dẫm vào nhau chung sống cùng nhau Ai cũng không nợ ai cả Đối với Trần Nhạc Nhung mà nói Thứ nhà họ Trần có thể cho Trần Dận Trạch thật ra rất ít Ngoại trừ một cuộc sống tốt đẹp Một môi trường học tập tuyệt vời Và một gia đình đầy tình yêu thương Nhà họ Trần không có cho Trần Dận Trạch Bất cứ thứ gì khác Thành tích học tập tốt Đó là bởi vì anh cố gắng hơn rất nhiều So với những đứa trẻ khác Thành tích công việc tốt Cũng toàn bộ dựa vào sự cố gắng của chính bản thân anh Một người luôn luôn cố gắng như vậy Anh làm sao lại không đủ tốt Anh quá ưu tú, quá xuất sắc Xuất sắc hơn rất nhiều người trên thế giới này Trong lòng của Trần Nhạc Nhung Trần Trận Trạch vẫn luôn rất ưu tú Chỉ là cô không muốn thừa nhận mà thôi Trần Nhạc Nhung không muốn thừa nhận Trần Trận Trạch Thực ra vẫn còn một nguyên nhân vô cùng quan trọng Năm đó khi Trần trận Trạch tới nhà họ Trần Anh cũng không lớn hơn cô bao nhiêu tuổi Vốn dĩ nhà họ Trần chỉ có một đứa bé Bộ nhiên lại có thêm một đứa bé trai Cô luôn cảm thấy vị trí của mình sẽ bị lung lay Chính vì vậy Cô luôn có thái độ bài xích xa lánh anh Mặc dù cô bài xích anh như thế nào Nhưng năng lực của anh Sự ưu tú xuất sắc của anh Là sự thật Điều này không thứ gì có thể thay đổi được Anh vẫn luôn cố gắng Để người nhà họ trần thích anh Anh cố gắng học tập Trở thành thủ khoa đầu ra của trường Anh cố gắng làm việc Thầy bà gánh vác công ty Anh vẫn luôn rất cố gắng nỗ lực Nhưng bất kể anh nỗ lực như thế nào Anh đều không có cách nào thay đổi được ấn tượng của anh trong lòng em Trần sận trạch lại nói Thanh âm lại yếu thêm vài phần Anh em xin lỗi thật sự xin lỗi Trước kia là em không tốt Đều là em không tốt Những năm qua cứng đầu không chịu gọi anh là anh trai Nước mắt Trần Nhạc Nhung bỗng cứ thấy trào ra Thật xin lỗi thật sự xin lỗi Em không nên dùng thái độ như vậy đối với anh Không nên vô cứ tức giận với anh Đều là em không tốt Nhưng mà hiện tại chúng ta đừng nói những lời không may này nữa Anh tỉnh táo một chút Em cộng anh rời khỏi đây được không Nung nung không cần Trần trận trạch dùng hết sức lực cuối cùng Trong cơ thể anh ta Lộ ra một nụ cười sán lạn Như thế này thật sự rất tốt Hy sinh vì cô Vẽ một nét chấm phá trồng chất vào đáy lòng cô Cứ như vậy đi Thật sự rất tốt anh dùng hành động thực tế nói cho cô biết năm đó quyền nam dương có thể làm chuyện vì cô anh trần giận trạch cũng có thể năm đó quyền nam dương vì cô mà thiếu chút nữa mất mạng có thể khiến cô nhớ kỹ mười mấy năm mãi mãi không quên lần này trần giận chặt anh cũng muốn ích kỷ một lần dùng cách thức tàn nhẫn như vậy khiến trần nhạc nhung nhớ đến anh khắc ghi anh trong lòng mặc dù sinh mệnh của anh mới chưa đến ba mươi tuổi đã kết thúc nhưng chỉ cần có thể khiến cô nhớ mãi không quên như vậy là đủ rồi anh cảm thấy cuộc làm ăn này rất có lợi là cuộc làm ăn có lợi nhất từ trước đến nay của anh trần nhạc nhung gấp đến độ sụp đổ cô khóc lớn anh không được nói vậy em không muốn anh xảy ra chuyện nếu có chuyện gì xảy ra cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh anh cố chịu đựng em hiện tại cõng anh rời khỏi đây nhung nhung đừng khóc câu nói kế tiếp trần trần trạch đã không còn đủ sức lực để nói ra. Anh không muốn nhìn thấy cô khóc, không muốn nhìn thấy nước mắt của cô. Anh thích ngắm nụ cười của cô. Anh yêu cô. Anh từng nghĩ phải mạnh mẽ chiếm đoạt cô, nghĩ muốn đem cô chiếm làm của riêng mình. Nhưng mà nụ cười rạng rỡ của cô nói cho anh biết, thật ra thứ anh yêu là nụ cười còn đẹp hơn vẻ đẹp núi sông của cô. Cô rất thích cười. Mỗi khi cô cười, mọi thứ xung quanh đều mất đi màu sắc. Anh thích xem cô trở thành trung tâm sự chú ý của mọi người Nếu như anh cưỡng ép cô ở bên cạnh mình Sẽ càng không thể được nhìn thấy Độ cười rạng rỡ của cô nữa Đó không phải là thứ anh bằng lòng muốn thấy ở cô Anh không thể khiến cô ở bên cạnh anh Nhưng mà anh có thể làm cho cô Nhớ kỹ anh Dùng cách thức tàn nhẫn nhất như vậy Khiến cho cô khắc ghi anh trong lòng Em cõng anh rời khỏi Cô muốn đưa anh đi cứu chữa Không thể khiến anh xảy ra chuyện được Nhung, Trần Dẫn Trạch còn muốn nói điều gì Khóe mắt quét nhìn trong đám người Đột nhiên có một người bỏ dậy Anh sợ hãi trợn trừng hai mắt Nhung nhung, cẩn thận Người đứng lên chính là Quyền Thế Hàn Người mới vừa nãy bị đánh ngất xỉu Quyền Thế Hàn lại đứng lên Trong tay của hắn ta còn nắm khẩu súng ngắn Vừa mới làm bị thương Trần Dẫn Trạch Trần Dẫn Trạch muốn đứng dậy đánh ngã Quyền Thế Hàn Nhưng anh lại không còn sức lực để động đậy Chỉ có thể cử động miệng nói ra để trần nhạc nhung tự cứu chính mình quyền thế hàn vốn là con trai của tổng thống tương lai sẽ trở thành một trong những tổng thống kế nhiệm về sau hắn ta bị quyền nam dương dồn ép đã mất đi tư cách thừa kế thậm chí đến một chỗ ở tốt cũng không có từ thân phận người kế thừa tổng thống đột nhiên biến thành bộ dạng sống như một tên ăn mày quyền thế hàn không cách nào chấp nhận được sự tranh lệch như vậy luôn muốn quay trở về trừ khử quyền Nam Sương hắn ta đợi mấy năm mới đợi được một cơ hội hắn ta không cam tâm bị phá hủy bởi hai người nhà họ Trần này anh sơ súng lên điên cuồng cười cười xám phá hỏng chuyện tốt của ta đi chết đi Trần Nhạc Nhung nghe thấy lời nhắc nhở của Trần dận Trạch quay đầu lại trong tích tắc vừa hay nhìn thấy họng súng của quyền Thế Hàn nhắm ngay đỉnh đầu cô chết tiệt là cô quá sơ suất một lòng nghĩ đến tình trạng vết thương của trần dận trạch không ngờ rằng người này còn có thể đứng dậy được là tiếng súng vang lên tiếng súng vang lên trần nhạc nhung sợ tới mức chân run dày một cái nhưng lại vô thức ôm trần Giận trạch nhưng sau khi tiếng súng vang lên trần nhạc nhung cũng không cảm thấy đau đớn dường như tiếng súng vừa nãy chỉ là ảo giác của cô trần nhạc nhung khẽ ngẩng đầu nhìn thấy giữa hai hàng lông mi của quyền thế hàn bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ Máu tôi phun ra Hắn ta chừng lớn hai mắt Bịch một cái ngã trên mặt đất Sau khi quyền thế hàn ngã xuống Tầm mắt của Trần Nhạc Nhung Mới có thể nhìn xa xa hơn Cũng bởi vậy mới thấy được một người Đã sớm đứng phía sau quyền thế hàn Đó là một người đàn ông Một người đàn ông đẹp trai Cao lớn vững chắc mạnh mẽ Anh che bóng mà đến Trần Nhạc Nhung không nhìn thấy rõ mặt của anh Nhưng chỉ cần anh đứng đó Chỉ cần nhìn thấy bước đi của anh Cô liền có thể biết anh là ai Ngoại trừ anh liệt của cô Còn sẽ là ai đây Cô đang đợi anh Vẫn luôn chờ đợi anh Chờ rất lâu rất lâu Giống như đợi mấy vạn ngàn năm vậy Cuối cùng cũng đợi được ngày anh đến Anh vẫn sống hệt như nhiều năm trước Giống như một người anh hùng Luôn ở bên cạnh bảo vệ cô Kéo cô thoát khỏi vòng xoáy đen tối âm u Anh chính là anh liệt của cô Anh bước đi đến bên cạnh cô Từng chút một ôm chặt cô vào lòng Nhung nhung Anh gọi tên cô Thanh âm khàn khàn giống như được cát sỏi mải qua Anh liệt Mau cứu anh ấy cứu anh ấy Nhìn thấy anh giống như thấy vị cứu tinh Nước mắt của cô càng không kiêng sẻ gì Cứ thấy trào ra Được anh muốn ôm thật chặt cô Muốn hung hăng hôn cô Muốn dùng phương thức trực tiếp nhất Chứng minh cô vẫn thật tốt đứng bên cạnh anh Nhưng anh vẫn còn một chuyện quan trọng hơn Cần phải làm Trần dẫn Trạch nằm trên mặt đất Chậm rãi nhắm mắt lại Giọt nước mắt nơi khóe mắt ẩm ướt Lặng lẽ chảy xuống Anh muốn Trần Nhạc Nhung Một mình cùng anh đi đến hết thời khắc cuối cùng của đời người Thế nhưng cái tên chết tiệt Quỷ Nam Dương kia lại chạy đến Tên Quỷ Nam Dương ấy Là ngọn núi cao lớn Mà cả đời này anh cũng không có cách nào thay thế được Thật sự là một sự tồn tại Khiến người ta chán ghét Có lẽ đây chính là vận mệnh đi Trên thế giới này đã có quyền Nam Dương Sau khi anh có quan hệ với nhà họ Trần Lại mang Trần Dận Trạch Đưa đến nhà họ Trần Về sau còn xảy ra chuyện gì Trần Dận Trạch không biết Đại não đã hoàn toàn mất đi ý thức Nước A Bệnh viện Nhân dân quốc gia 1 giờ trôi qua 2 giờ trôi qua 3 giờ trôi qua 12 giờ trôi qua Cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn các bác sĩ vẫn đang khẩn trương làm phẫu thuật bên ngoài phòng cấp cứu có hai người đang đợi nhưng cả hai đều không nói gì bầu không khí yên lặng trầm mặc đến mức đáng sợ Trần Nhạc Nhung cuộn tròn trong góc không ăn không uống cũng không nói chuyện thậm chí đến lời anh Liệt nói cũng cũng không để ý thời gian đã trôi qua lâu như vậy trong phòng sải phẫu trần giận chạch sống chết chưa biết quân ngoại trừ chờ đợi ra thì chuyện gì cũng không làm được thật sự giống như tuyệt vọng Nhung nhung Quyền Nam Dương muốn khuyên cô Nhưng lại không biết phải nói gì Cả hai đều chờ đợi Yên lặng chờ đợi Hy vọng Trần Dận Trạch không xảy ra chuyện Hy vọng Trần Dận Trạch có thể phẫu thuật thành công Nhưng họ đều vô cùng rõ ràng Cuộc phẫu thuật đã diễn ra lâu như vậy Xác suất Trần Giận Trạch được cứu sống Là vô cùng mong manh Nhung nhung Quyền Nam Dương ôm Trần Nhạc Nhung vào trong ngực Cuối cùng vẫn không có nói gì Thời khắc này Bất kể nói cái gì cũng trở nên vô nghĩa Một cái ôm ấm áp Còn có tác dụng hơn mọi lời nói Tổng Tổng giám đốc Trần ngài đã tới Ngoài hành lang Đột nhiên truyền đến âm thanh nơm nớp lo sợ Trần Nhạc Nhung và quyền Nam Dương Cùng quay đầu lại nước thấy Trần Việt dẫn theo vài bác sĩ Mặc áo sải trắng Đang xài từng bước chân vô cùng ưu nhã về phía họ Ba Trần Nhạc Nhung không dám tin vào mắt mình Ba như thế nào lại nhanh như vậy đã tới đây Ừ, Trần Việt khẽ gật đầu Quay đầu phân pháo các bác sĩ Hiện tại các người Mau tiến vào giải quyết tình huống Mặc kệ tình huống nghiêm trọng như thế nào Nhất định phải cứu sống người trong đó Tôi muốn người bên trong phải sống Vài bác sĩ nhận được mệnh lệnh Lập tức hành động Ai cũng không dám có nửa phần chậm trễ Bọn họ đều biết Người đang nằm trong phòng cấp cứu Là cậu cả nhà họ Trần Nếu Trần giận trạch có chuyện gì Đám người bọn họ sau này chắc chắn sống vô cùng khổ sở. Ba, đây là gì? Trần Nhạc Nhung không biết rõ tình huống, để một đám bác sĩ như vậy đi vào, thật sự không ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật chứ? Chẳng may, Trần Nhạc Nhung không dám nghĩ tới phương diện không tốt, cô có lẽ phải tin tưởng ba, tin tưởng có ba ở đây, nhất định sẽ không để Trần giận trạch xảy ra chuyện. Người ba này của cô là một người không quá giỏi trong việc thể hiện tình cảm, những năm vừa qua cũng không có nói những lời quan tâm với trần dận trạch nhưng mà ông ấy dám buông tay đem rất nhiều công ty sao cho trần dận trạch toàn quyền xử lý đó chính là sự khẳng định tin tưởng của ba dành cho trần dận trạch mấy vị bác sĩ này đều là ba mang từ new york sang trần việt giải thích ngắn gọn đồng thời chân bước nhanh hai bước đến bên cạnh trần nhạc nhung ông nhìn cô càng nhìn càng đau lòng trong đôi mắt dần dần nổi lên sự tức giận hơn nữa Sự tức giận này đang tích lại Từng chút, từng chút một Rất nhanh đã thay thế sự lo lắng ngập tràn Trong đôi mắt Con gái yêu của ông Ngày thường trên gương mặt hồng hào trắng nõn Mịn màng, luôn lộ ra hơi thở thanh xuân tươi mới Đáng yêu xinh đẹp như vậy Làm ông hận đến nỗi Không muốn cô cả đời này lớn lên Như vậy cô mỗi ngày đều sẽ ở bên cạnh ông Nhưng Sở khắc này, gương mặt trắng trèo hồng hào của cô Trắng bạch như tờ giấy Đôi mắt trong veo đen lái, chứa đầy tia máu thần sắc hoảng sợ, nói không nên lời. Con gái của ông biến thành như vậy, ông có thể không tức giận hay sao? Nhưng cảm xúc của Trần Việt từ trước đến nay vẫn luôn được giấu kín bên trong, dù có tức giận đến đâu cũng không thể hiện ra ngoài. Trái tim ông vô cùng đau đớn, ôm Trần Nhạc Nhung vào trong ngực. "Nhung Nhung, ba, con không sao." Trần Nhạc Nhung biết ba đây là đang lo lắng cho cô. Nhưng mà cô thật sự không có việc gì Hiện tại người thật sự xảy ra chuyện Chính là người đang nằm trong phòng phẫu thuật Trần Giận Trạch bà Người quyền thế hàn Muốn hãm hại thật ra là con Anh ta vì cứu con Mà đỡ viên đạn kia cho con bà Bà nhất định phải cứu anh Đừng để anh xảy ra chuyện Quyền thế hàn Quả nhiên là chuyện tốt của tên tiểu tử thối quyền Nam Dương Ánh mắt Trần Việt hơi trầm ngâm Nhẹ nhàng xoa đầu Trần Nhạc Nhung Nhung nhung đừng lo lắng Trạch là người nhà họ Trần Bà sẽ không để nó xảy ra chuyện đâu Trần Nhạc Nhung nhấn mạnh nhiều lần Anh là vì bảo vệ con mới bị thương Nếu không phải vì cứu con Anh nhất định không xảy ra chuyện Giờ phút này người nằm trong phòng phẫu thuật Chính là con Bà biết Ánh mắt Trần Việt càng thâm trầm nhưng vẫn dùng giọng nói ôn nhu đối với Trần Nhạc Nhung Nhung nhung con đừng tự trách Đổi lại là ba Bà cũng sẽ lựa chọn sống anh trai con Đối với mấy đứa con mình nuôi dưỡng Tính cách và tính khí của chúng như thế nào Trần Việt vô cùng hiểu rõ Đừng nhìn Trần Nhạc Nhung Suốt ngày trong miệng la hét Không hài lòng với Trần Giận Trạch Nhưng nếu Trần Giận Trạch thật sự xảy ra chuyện Cô cũng có thể sẵn sàng liều mạng Trần Nhạc Nhung vẫn lo lắng Thế nhưng Trần Việt xoa xoa đầu của cô Ôn nhu nhìn vào ánh mắt cô Đừng như thế nữa Khi anh trai con tỉnh lại Tuyệt đối không muốn nhìn thấy bộ dạng này của con Trần Nhạc Nhung cắn cắn môi Ba anh, anh thật sự Trần Nhạc Nhung không dám hỏi Cô sợ nhận được đáp án phủ định Bởi vì trong lòng cô Đến bây giờ vẫn luôn là bất lực hoang mang, sợ hãi Trần Việt nói Nhung nhung, anh còn nhất định không sao Hiện tại việc của con là về nhà tắm rửa Ngủ ngủ giấc thật ngon Sáng vẻ này của Trần Nhạc Nhung Nếu để Giang Nhung nhìn thấy Giang Nhung nhất định vô cùng đau lòng Mà chuyện cả đời này Trần Việt không muốn xảy ra nhất Chính là khiến Giang Nhung đau khổ Không, con phải ở lại đây Trần Dận Trạch còn đang nằm trong phòng phẫu thuật Cô nào còn tâm trạng đi ngủ Cô phải đợi ở đây, chờ anh tỉnh lại Tính khí của Trần Nhạc Nhung Vô cùng quật cường Trần Việt biết, chính vì vậy Cũng không bảo cô về nhà nghỉ ngơi nữa Ông chỉ tăng lực, ôm lấy cô Để cô dựa vào mình nghỉ ngơi một lúc Vỗ nhẹ lưng Trần Nhạc Nhung Ánh mắt Trần Việt lại nhìn Về phía quyền Nam Dương đứng sau lưng Trần Nhạc Nhung Nhìn quyền Nam Dương đứng ở nơi đó Giống như một hòn đá thô cứng Lửa giận trong lòng Trần Việt cứ thế mà bùng lên Cái tên tiểu tử thối quyền Nam Dương kia Hại con gái của ông bị bắt cóc Hại con trai ông bị thương Nhìn thấy ông đến Ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói Mặc dù ông cũng không cần lời xin lỗi không tác dụng của quyền Nam Dương Hàng lông mày của Trần Việt khẽ nhăn lại Đối với quyền Nam Dương vô cùng không hài lòng Con gái của ông tuyệt đối sẽ không sao cho người như vậy ba mẹ và bé Cưng có đến không? Trần Nhạc Nhung không nhìn thấy ánh mắt của Trần Việt Hướng về phía quyền Nam Dương nghĩ đến mẹ và em trai Đến Trần Việt trầm giọng nói Bởi vì thời gian gấp gáp Trần Việt đưa các bác sĩ tới bệnh viện trước Giang Nhung và bé Cưng vẫn còn ở phía sau Chắc là lúc nữa mới có thể tới được Trần Việt là nói chuyện với Trần Nhạc Nhung Nhưng mà ánh mắt vẫn hướng về phía quyền Nam Dương Cái tiểu tử thối kia Lại vẫn đứng bất động ở đấy nhìn một chút trần việt đột nhiên đẩy trần nhạc nhung ra tiến lên giơ nắm đấm ra hùng hăng đấm thẳng vào mặt quyền nam dương nắm đấm của trần việt là dùng hết toàn bộ sức lực quyền nam dương bị hứng trọn nắm đấm gương mặt dường như lập tức sưng phù lên ba trần nhạc nhung sợ tới mức hô to một tiếng muốn tiến lên ngăn lại trần việt nhưng mà động tác của trần việt nhanh hơn lại một nắm đấm hung hăng đánh vào trên mặt quyền nam dương quyền nam dương liên tiếp đã trúng hai cái nắm đấm má trái sưng phù giống như cái bánh bao khóe miệng còn tràn ra tơ máu thế nhưng anh vẫn đứng im không cử động tránh cũng không tránh quyền nam dương vẫn thẳng tắp đứng đấy dùng thái độ tùy tiện không đáp trả cũng không trốn tránh để đối mặt với nắm đấm của trần việt cơn tức giận của trần việt tăng lên nhấc tay lại vung nắm đấm về phía quyền nam dương ba ba đừng đánh anh ấy khi Trần Việt một lần nữa bung nắm đấm về phía Quyền Nam Dương, dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn của Trần Nhạc Nhung lé lên, xông vào giữa hai người đàn ông. Cô dùng cơ thể nhỏ bé yếu đuối của mình chặn phía trước người Quyền Nam Dương. Ba, ba thật sự không thuận mắt với anh ấy, thì ba đánh con đi. Tất cả đều do con tạo nên. Anh Liệt không có liên quan đến chuyện này. Không liên quan. Trần Việt cứng rắn mà thu lại nắm đấm, âm u mà hỏi ngược lại. Chẳng lẽ Quyền Thế Hàn? không phải là quyền nam dương mang đến hay sao chẳng lẽ trần nhạc nhung bị bắt cóc không phải là do quyền nam dương không bảo vệ tốt cô hay sao chẳng lẽ trần dạn trạch nằm trong phòng phẫu thuật không phải là do quyền thế hàn đánh sao mỗi một việc đều có liên quan đến quyền nam dương nhưng con gái ngóc nghếch của ông lại nói không liên quan đến quyền nam dương lại vẫn muốn chịu đánh thay quyền nam dương cơn tức của trần việt chưa hết lại tăng thêm ông căm tức nhìn quyền nam dương Nhưng soạn Trần Nhạc Nhung sợ run người Ba đừng đánh anh ấy Rốt cuộc nó tốt ở chỗ nào Xứng đáng để con vì nó như thế Trần Việt thật sự nhìn không ra quyển Nam Dương đến cùng có điểm nào xứng đáng Để được con gái ông Che chở bảo vệ Ba có lẽ trong mắt ba Anh ấy không có chỗ nào tốt Nhưng con chính là thích anh ấy như vậy Cái này là câu trả lời Mà Trần Nhạc Nhung cho Trần Việt Yêu một người Thật sự không cần lý do Cũng không cần nguyên nhân Ngày đến chính cô cũng không biết Từ khi nào cô đã bị chìm đắm trong lưới tình Với người đàn ông này Nhìn anh vui cô cũng vui Nhìn anh đau lòng vì chuyện đất nước Cô cũng đau lòng theo Tâm tình của cô chính là biến động theo anh con Trần Việt nắm chặt lại nắm đấm Cuối cùng vẫn không nỡ làm tổn thương con gái Đem những lời sắp nói ra nuốt trở lại Ông không hề muốn ngăn cản Cô cùng ai yêu nhau Chỉ là ông thật sự cảm thấy tên tiểu tử, tử thối quyền Nam Dương kia không thuận mắt Cảm thấy không xứng đáng với con gái ông Ba Con biết bà đang rất tức giận Ba muốn đánh người thì đánh con đi Trần Nhạc Nhung thở phù một tiếng quỷ trên mặt đất Con chỉ cầu xin ba Đừng làm tổn thương anh liệt Trần Việt và quyền Nam Dương cùng kêu tên cô Hai người đàn ông cùng chạy đến bên cạnh cô Muốn đỡ cô đứng dậy vừa đụng mặt Lại là ngập tràn mùi thuốc súng Quyền Nam Dương bước nhanh hơn Trần Việt một bước Giành được Trần Nhạc Nhung Chuyện này do anh mà ra Tổng giám đốc Trần muốn đánh người Anh nguyện Ý chấp nhận Em đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa Trần Việt nhíu mày Xem đi xem đi Nhìn cái tên nhóc này biết cách nói chuyện như thế nào Biết dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành con gái của ông Trần Việt hơi nheo mắt Lại lùng liếc nhìn Quyền Nam Dương Ông nhìn vào mắt Quyền Nam Dương Dường như Quyền Nam Dương chính là một tên buôn người chuyên môn lừa gạt con gái nhà lành. Nhìn thế nào cũng chịu không nổi, chỉ muốn hung hăng cho anh một trận. "Không, anh Liệt, anh không sai, người sai chính là em. Nếu em đề phòng tốt hơn, nếu em mạnh mẽ hơn, như vậy người xấu cũng không thể bắt được em. Anh trai cũng sẽ không phải nằm trong phòng phẫu thuật, anh cũng sẽ không bị đánh." Nói cho cùng tất cả đều là lỗi của em, mọi thứ đều là lỗi của em. Trần Nhạc Nhung trong lòng vô cùng mạnh mẽ tự trách chính mình. cô cảm thấy tất cả đều do cô mà nên cô không thể trách ba đánh anh liệt càng không thể trách anh liệt bảo vệ cô không tốt tất cả đều là lỗi của chính cô không có liên quan đến người khác nhung nhung quyền nam dương đau lòng mà ôm cô lại một lần nữa không biết nên khuyên cô như thế nào duy chỉ ôm chặt cô để cô biết có anh ở bên cạnh anh chính là như vậy bắt nạt con gái của chúng ta một giọng nói ôn nhu nữ tính đột nhiên truyền đến làm cho trần việt đang đứng nghiêm bỗng cứng đờ toàn thân trên dưới nhấp nhồm không được tự nhiên chuyện ở nơi này của con gái vẫn còn chưa giải quyết ổn thỏa sang nhung lại đến rồi trần việt thật sự là hai cái đầu lớn trần việt nhấc tay đẩy gọng kính trên sông mũi im lặng không dám nói thêm một chữ nào nữa giang nhung dắt theo bé cưng vài bước đi tới đi đến bên cạnh trần việt nhìn ông một chút cũng không muốn để ý đến nữa bà đi thẳng tới chỗ trần nhạc nhung và quyền nam dương Bà nhìn về phía Quyền Nam Dương nhẹ giọng hỏi Ngoài Quyền Trước tiên có thể đem Nhung Nhung sao cho tôi không Quyền Nam Dương gật đầu Mẹ Chỉ là nghe thấy giọng nói của mẹ Nước mắt kìm ném của Trần Nhạc Nhung Bỗng chốc cứ thế trào ra Con, con Cô muốn giải thích gì đó Nhưng mà nghẹn ngào đến nỗi một câu nói đầy đủ Cũng không nói ra Nhìn thấy con gái khóc đến nỗi cả thân đều run rẩy Giàng Nhung vô cùng đau lòng Bà kéo Trần Nhạc Nhung vào trong ngực ônu xoa đầu của cô nhung nhung mẹ ở đây rồi có gì ủy khuất cứ nói ra mẹ sẽ làm chủ thay con trần nhạc nhung lau nước mắt lắc đầu con không có ủy khuất là con không tốt là con không hiểu chuyện là con vô dụng đều là con không tốt nhung nhung con là đứa bé xuất sắc nhất của chúng ta con không có tốt chỗ nào chứ con của bà xuất sắc từ nhỏ tới lớn có chỗ nào không tốt đều do người đàn ông trần việt kia Khi hai người ở chung một chỗ với nhau Bà đã nói với ông rất nhiều lần Đừng làm tổn thương người trong lòng con gái Tuyệt đối đừng Xem đi, ông chính là không nghe lời của bà Đánh con rể tương lai Còn dọa con gái, sợ đến biến thành bộ dạng này Về sau ông mà có hối hận Và tuyệt đối không giúp đỡ Mẹ, mẹ không cần khuyên con Còn biết là con không tốt Là con khiến anh trai bị thương nước mắt Trần Nhạc Nhung cứ thế rơi xuống Hết lần này đến lần khác liên tục tự trách chính mình. Giang Nhung cắt ngang lời cô. Nhung Nhung, đừng nói linh tinh nữa. Con không sai. Anh trai là muốn bảo vệ con. Bà con là lão già hồ đồ. Lão già hồ đồ. Sắc mặt Trần Việt trầm xuống. Trên mặt lộ ra tia không hài lòng. Ông mới hơn 40 tuổi. Vẫn còn là độ tuổi hoàng kim của một người đàn ông. Trong mắt Giang Nhung từ khi nào lại biến thành lão già hồ đồ? Người phụ nữ này. Mẹ, con... Chị, bà đưa rất nhiều bác sĩ lợi hại tới Anh trai sẽ không sao đâu Chị đừng khóc Chị khóc, mẹ sẽ rất đau lòng Bé cưng giật nhẹ góc áo Trần Nhạc Nhung Dùng giọng nói nhẹ nhàng mềm mại nói với cô Đúng vậy, bé cưng của chúng ta nói rất đúng Nhung nhung, con đừng lo lắng Trạch nhất định sẽ khỏe lại thôi Bà con cũng sẽ nghĩ thông suốt thôi Giang nhung xoa nhẹ gương mặt của Trần Nhạc Nhung Được rồi, hiện tại những chuyện khác đừng nghĩ đến nữa Còn màu dẫn anh liệt của con đi tìm bác sĩ Chữa trị vết thương ở mặt đi Nếu không kịp thời xử lý Gương mặt sẽ không thể được như trước đâu Nhưng... đi đi Ở đây có ba và mẹ được rồi Sẽ không có chuyện gì đâu Vâng, Trần Nhạc Nhung gật đầu Ngài quyền Làm phiền cậu chăm sóc Nhung Nhung của chúng tôi một chút Giang Nhung lại nhìn Về phía quyền Nam Dương ánh mắt ôn nhu Bà nói chuyện khách sáo với anh Nhưng trong ánh mắt anh Lại không hề cảm thấy xa cách Bà thừa nhận Quyền Nam Dương là con rể của mình Vâng Quyền Nam Dương lại không giỏi nói chuyện nịnh nọt với người lớn Thái độ lúc nói chuyện Vẫn bình tĩnh đến lạnh nhạt Hai người họ vừa đi Giang Nhung nhìn về phía Trần Việt lắc đầu Anh Trần Việt không để ý tới bà Ông còn đang giận bà đấy Làm gì muốn để ý đến bà Giang Nhung còn nói Chọc nhung nhung của chúng ta khóc Anh vui không Trần Việt vẫn không nói lời nào Mỗi lần đều là như thế này Khi ý kiến của ông và Giang Nhung Xảy ra bất đồng Chính là Giang Nhung thao thao bất tuyệt Nói không ngừng Trần Việt chỉ lắng nghe một câu cũng không nói Giang Nhung có chút tức giận Trần Việt anh cảm thấy em nói không đúng phải không Trần Việt vẫn như trước Cao lãnh mà trầm mặc, không nói một lời Giang Nhung cắn cắn môi Trần Việt anh đừng lần nào cũng như vậy Anh lại không nói chuyện Em thực sự rất bực mình Anh thực sự không còn lời nào để nói Ông cảm thấy chính mình không có lỗi Nếu không phải giữ thể diện cho con gái Ông nhất định khiến cho tên nhóc Quyền Nam Dương kia nếm mùi đau đớn Hơn nữa, ông không muốn nói chuyện Không phải là vì chuyện của con gái Mà là Giang Nhung, người phụ nữ này Vừa nãy gọi ông là Lão Xà Hồ Đồ Anh vậy mà không còn lời nào để nói Giang Nhung rất nhanh Bị thái độ của Trần Việt làm cho tức điên Và phải kiềm chế chính mình Mới có thể cùng ông nói chuyện Vậy hôm nay chúng ta không nhắc đến chuyện của Nhung Nhung nữa Anh vẫn nên nói rõ với em tình huống hiện tại của Trạch đi Trần Việt nghiêm mặt nói Hai năm trước tại New York Nạn nhân trong vụ nổ súng thảm khốc ở New York Bị bắn hai lần Trong đó có một viên đạn ở rất gần vị trí tim Nhưng bác sĩ Jim và đội ngũ nhân viên của anh ta Đã cứu khỏi cho người đó Có bác sĩ Jim bọn họ Em cũng yên tâm Nhưng thời gian phẫu thuật cho Trạch cũng khá dài Đây mới là điều Giang Nhung lo lắng Thời gian tiến hành phẫu thuật cho Trần Dận Trạch đã kéo dài suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Các bác sĩ đều không chịu nổi. huống hồ là người bị thương đang nằm trên giường bệnh. Giang Nhung tin tưởng anh. Trần Việt nhìn sang Nhung nói liền năm chữ như vậy. năm chữ đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn. Nghe được ba chữ tin tưởng anh. Quen thuộc. Đáy lòng Giang Nhung cũng an tâm hơn phần nào. Ừ, em đương nhiên nguyện ý tin tưởng anh. Trạch của chúng ta nhất định sẽ không sao. Sống chung với Trần Việt nhiều năm như vậy Bà đương nhiên hiểu rõ tính cách của Trần Việt Nếu không có hoàn toàn chắc chắn Trần Việt tuyệt đối sẽ không khẳng định như vậy Giang Nhung không chỉ tin tưởng Trần Việt Mà còn tin tưởng các bác sĩ Trần Việt tìm tới Tin tưởng tình cảm mà Trần Việt đối với Trần giận trạch Càng tin tưởng con họ có thể chịu đựng vượt qua kiếp nạn này Đứa trẻ trạch này Chính là cuột cường tới mức làm người khác đau lòng Hồi nhỏ Bất kể là gặp chuyện gì Từ trước đến nay cũng không khiến ba mẹ lo lắng, đã sớm tự mình học cách chịu đựng vết thương. Mười mấy năm rồi, vợ chồng họ chứng kiến trạch từ một cậu bé gầy yếu, trở thành một người đàn ông trưởng thành. Họ thật sự coi anh là con trai của chính mình. Chỉ là Trần Việt từ trước đến nay không giỏi thể hiện cảm xúc, đặc biệt là sau khi con trưởng thành, sự kết nối giữa hai ba con ngày càng ít hơn. Nhưng Sang Nhung biết Trần Việt cũng có suy nghĩ giống bà. Ba, mẹ, hai ngày trước Anh trai gọi điện hứa với con Năm nay cả nhà chúng ta sẽ đi Nam cực chơi Con không muốn anh ấy nuốt lời Ba mẹ nhất định phải tìm cách cứu anh Một lần nữa Giọng nói nhẹ nhàng của bé cưng lại vang lên Cậu bé là người hấp mộ nhỏ của Trần Dận Trạch Chỉ cần là lời nói của Trần Giận Trạch Cậu bé đều nghe Cậu bé còn nghĩ Qua vài ngày nữa là được gặp anh trai Nào ngờ lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy Khi ngài thấy anh trai bị thương Cậu bé vốn dĩ luôn bình tĩnh ấy Bỗng bật khóc Nhưng lại bởi vì cậu bé lạnh lùng Điềm tĩnh hơn những bạn nhỏ khác Cậu chỉ nghẹn ngào Không khóc trước mặt ba mẹ Một mình núp trong phòng lặng lẽ khóc Triển, anh trai con sẽ không sao đâu Tin tưởng ba Trần Việt ngồi sồm xuống Ôn ngu sau đầu cậu bé Nhìn thấy tình cảm hai em họ tốt như vậy Ông vô cùng an tâm vui vẻ Bé cưng đừng lo lắng Bà nói anh trai không sao Thì nhất định là không sao Giang Nhung cũng ngồi sổn xuống Hồn nhẹ cậu nhóc hiểu chuyện đáng yêu của mình Bé cưng Mẹ còn có lời muốn nói với ba Hay là con đi xem chị đi Còn có chuyện vẫn chưa giải quyết Giang Nhung vẫn chưa quên Trước tiên phải để cậu nhóc bên cạnh rời khỏi đã Bà mới có thể cùng Trần Việt Đàm phán thật tốt Vâng bé cưng từ trước đến nay Vẫn luôn hiểu chuyện gật đầu đi tìm chị gái Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cậu bé, Giang Nhung đột nhiên thở dài. Con của chúng ta, tuổi vẫn còn nhỏ mà lại bình tĩnh điểm đạm như vậy. Rốt cuộc là tốt hay không đây? Có cái gì không tốt? Trần Việt khi còn bé cũng là như vậy, hiểu chuyện từ rất sớm. Chính vì vậy ông không hề cảm thấy con trai của họ hiểu chuyện như vậy thì có gì không ổn. Chẳng may tương lai. Thôi bỏ đi, em vẫn có chuyện quan trọng cần nói với anh. lo lắng chuyện xa xôi như vậy làm gì cơ chứ Giang Nhung cảm thấy mình nghĩ nhiều Trần Việt người đàn ông cao lãnh không hiểu chuyện tình cảm như ông còn có con gái theo đuổi con trai của bà làm sao lại không tìm được vợ cơ chứ em muốn nói gì Trần Việt có sự cảm không phải là chuyện gì tốt đẹp Trần Việt anh nói cho em nghe xem bắt nạt con gái như vậy anh có vui vẻ không chuyện Trần Việt gây khó dễ làm Trần Nhạc Nhung khóc Giang Nhung khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua ông nào có bắt nạt con gái chứ? Giang Nhung, người phụ nữ này, tại sao lại nghĩ như vậy? Những năm này càng ngày càng không phân biệt được phải trái đúng sai nữa rồi. Trong lòng có rất nhiều bất mãn, nhưng Trần Việt vẫn áp dụng một biện pháp nhất quán: trầm mặc lại trầm mặc, cao lãnh rồi lại trầm mặc, xem bà có thể gây khó dễ cho ông như thế nào. Là thái độ này, Giang Nhung hít sâu một hơi. Trần Việt, chúng ta nói chuyện rõ ràng, anh đừng lần nào cũng như vậy. cái này làm sao bây giờ bà thật sự muốn hung hăng đánh người đàn ông trần việt này một trận đánh mặt ông sưng phù lên để ông cũng cảm nhận được sự đau đớn giống như quyền nam dương trần việt anh không có sang nhung vậy vì sao anh không nói gì trần việt bởi vì anh không muốn cãi nhau với em anh cảm thấy em muốn cãi nhau với anh trần việt tỏ vẻ rất không hài lòng em nói anh là lão già hồ đô hóa ra người đàn ông nhỏ mọn này Đang nghĩ mãi về điều này Giang Nhung chợt hiểu rõ mọi vấn đề Đã tìm được chìa khóa giải quyết vấn đề Tất cả đều tốt rồi Giang Nhung đấm nhẹ vào ngực Trần Việt thở dài Anh thật sự Là ngày càng càng nhỏ mọn đấy Em nói như vậy cũng chỉ vì Lo lắng cho Nhung Nhung trách cứ anh Em cũng vì muốn tốt cho anh Anh còn ngược lại trách em Trần Việt nhíu mày Em không cảm thấy anh già Giang Nhung đưa tay lên thề Em chưa bao giờ thấy anh già những lời này của Giang Nhung tuyệt đối là phát ra từ đáy lòng là sự thật trước tiên đừng nói đến ngoại hình không thay đổi thể lực cũng không hề thay đổi buổi tối hai ngày trước ông còn tự mình thể nghiệm sức lực của chính mình ừ, sắc mặt của Trần Việt cuối cùng cũng sẵn ra một chút Giang Nhung lại hỏi vậy chuyện của Nhung Nhung anh tính sao Trần Việt hỏi lại còn có thể tính sao Giang Nhung hơi lên giọng Trần Việt, anh thật sự có ý định chia sẻ đôi uyên ương Trần Việt hơi có bất mãn Giang Nhung em cảm thấy anh sẽ yên tâm Giang Nhung Nhung cho một tên đàn ông Chỉ luôn khiến con bé bị tổn thương hay sao Giang Nhung cũng không muốn sao Nhung Nhung cho một người đàn ông Luôn khiến cô bị thương Nhưng chuyện này của quyền Nam Dương Là ngoài ý muốn Giang Nhung không hề muốn vì chuyện ngoài ý muốn này Mà Trần Việt phủ nhận quyền Nam Dương Bà nói giúp cho quyền Nam Dương Nhung Nhung bị bắt Quyền Nam Dương Có lẽ lo lắng hơn bất kỳ ai Thằng bé thật sự quan tâm Nhung Nhung Trần Việt Em hy vọng anh đừng cố chấp Mở rộng lòng mình thừa nhận lại thằng bé Thằng bé thật sự là người đàn ông xứng đáng Để con gái gửi gắm lòng mình Giang Nhung Những chuyện khác anh nhất định nghe theo em Nhưng chuyện này em phải nghe anh Thái độ mạnh mẽ tuyệt đối lần này của Trần Việt Không hề có ý định nhượng bộ Giang Nhung Thái độ của Trần Việt kiên định như vậy Ngoại trừ bất mãn với quyền Nam Dương còn sau mỗi lần sang nhung nhắc tới quyền nam dương đều sẽ khen anh lên tận trời ông không hài lòng bà khen người đàn ông khác nào ngoài ông sang nhung thật sự tức giận trần việt những chuyện khác em đều có thể nghe anh nhưng chuyện này em hy vọng anh có thể nghe con của chúng ta trần việt liếc nhìn bà lại bắt đầu tác phong lạnh lùng của ông loại chuyện không có cách nào kết nối được chính là duy trì thái độ trầm mặc ngược lại đối với chuyện này Ông tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp Nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là cãi nhau mà thôi Trần Việt Cái này thật sự không còn cách nào nói chuyện nữa rồi Giang Nhung cũng hung hăng Mà chừng mắt liếc ông một cái Bà cũng không muốn nói chuyện nữa Bà tuyệt đối sẽ chiến tranh lạnh với người đàn ông này Bệnh viện Phòng bệnh vip cao cấp Nhìn thấy gương mặt quyền Nam Dương Sương phù tròn một bên má Trần Nhạc Nhung đau lòng đến nỗi không chịu được Cô đứng ở bên cạnh của anh Càng không ngừng dặn dò bác sĩ và y tá Bác sĩ Làm phiền anh dùng loại thuốc tốt nhất Chị y tá Làm phiền chị khi bôi thuốc cẩn thận một chút Đừng làm đau anh ấy Bác sĩ và y tá cẩn thận trả lời Cô Trần cô yên tâm Chúng tôi nhất định sẽ dùng loại thuốc tốt nhất Nhất định sẽ không làm ngoài tổng thống đây bị đau Họ thật sự rất sợ hãi Đây là tổng thống của họ đấy Có cho họ 10.000 lá gan Họ không dám dùng thuốc không tốt cho tổng thống Bác sĩ và y tá cũng đã cam đoan, Nhưng Trần Nhạc Nhung vẫn không yên tâm Nhìn thấy hội sĩ sắp bôi thuốc cho quyền Nam Dương Trần Nhạc Nhung lập tức tiên lên ngăn cản Chị y tá Hay là để em làm cho Em đến bôi thuốc cho anh ấy Y tá theo bản năng Nhìn về phía quyền Nam Dương Nhận được cái gật đầu cho phép của quyền Nam Dương Cô ta mới đồng ý Rồi nói với cô một vài chú ý khi bôi thuốc Sau đó dưới chỉ thị của ngài tổng thống Lui ra ngoài Trần Nhạc Nhung Cầm ống thuốc bôi lên Quẹt lên đầu ngón tay một chút Nhẹ nhàng mà bôi ở trên mặt quyền Nam Dương Anh liệt nếu đau thì cứ kêu ra Đừng cố chịu đựng Ở đây không có người khác Sẽ không có ai dám chê cười anh đâu Lời này nghe rất quen thuộc Giống như từng nghe qua Quyền Nam Dương suy nghĩ một chút Thật sự là nghĩ ra Dường như lần trước ở khu vực động đất Khi cô giúp anh xử lý vết thương Cũng đã nói những lời như vậy Trong lòng của cô nhóc ngốc huếch này rốt cuộc anh có bao nhiêu quan trọng chứ? anh nghĩ có thể vượt xa khỏi những gì anh ước tính. cô quan tâm, coi anh quan trọng nhiều đến như vậy, mà anh lại hết lần này đến lần khác không bảo vệ tốt cô, không chỉ khiến cô bị bắt cóc mà còn khiến người thân của cô bị thương. anh thật là đáng chết. cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp của cô, bôi nhẹ thuốc mỡ mát lạnh trên mặt mình, trái tim quyền nam dương bỗng nhiên mềm hẳn đi. trong khoảng thời gian ngắn, bỗng muốn từ bỏ mọi thứ. Từ bỏ cuộc đời chính là cách tốt nhất Ở bên cạnh cô Trái tim của anh khẽ rung động Đột nhiên đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình Dùng sức ôm chặt cô vào lòng Nhung nhung Nhung nhung Trần nhạc nhung sãi rụa Nhưng vừa sợ đụng đến vết thương của anh Cô chịu đựng không động đậy Anh liệt anh đừng lộ xộn Để em giúp anh bồi thuốc trước đã Quyền Nam Dương ôm cô không muốn buông tay Nhung nhung em đừng cử động Để anh ôm em Lúc đó, khi anh vội vã đến khách sạn gặp cô, đến nơi mới phát hiện không thấy cô. Thời khắc đó, anh cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đều sụp đổ. Anh sợ hãi, sợ hãi tìm không được cô trở về. Sau khi tìm được cô, anh vẫn chưa được ôm cô. Vì cứu Trần giận chạch, lại phải chạy nhanh tới bệnh viện. Sau đó, họ luôn túc trực ở bên ngoài bệnh viện. Anh cũng chưa có cơ hội tử tế ôm cô. Không thể chứng minh cô đã thật sự an toàn trở về bên cạnh mình. Sở khắc này cô ở trong lòng anh Anh có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim cô Trái tim sợ hãi đang treo lơ lửng kia của anh Mới trở lại trạng thái ban đầu Trần Nhạc Nhung muốn thoát khỏi lồng ngực anh Anh liệt, vết thương của anh quan trọng hơn Quỷ Nam Dương chẳng những không uông cô ra Ngược lại càng ôm cô chẳng hơn anh nói Nhung Nhung đừng lo lắng vết thương này không chết được Anh liệt, em không cho phép anh nói bậy Nhắc tới chữ chết mẫn cảm kia Trái tim Trần Nhạc Nhung hung hăng co lại Đào đến nỗi đôi mắt sưng lên Nước mắt đào quanh vành mắt cô lan dài Em không muốn anh có chuyện Không muốn anh trai có chuyện Em hy vọng tất cả mọi người đều tốt Nhất thời nhỡ miệng biết mình nói sai Lại sợ làm Nhung Nhung càng thương tâm Quyền Nam Dương Cũng gấp đến nỗi tay chân luống cuống Nhung Nhung anh thật sự không sao Em đừng quá lo lắng Trần Nhạc Nhung hít mũi ngẩng đầu lên đem nước mắt thu về Lầm bẩm nói Mặt đều xưng lên làm sao có thể không sao Thật sự không sao mà Anh chui đầu vào gái cô Hít lấy mùi hương thuộc về mình cô Chỉ cần có em ở bên cạnh Vết thương này không tính là gì cả Hơn nữa anh cảm thấy ba em đánh anh không sai Anh thật sự đáng bị đánh Nhắc tới ba đánh người Trần Nhạc Nhung cũng là tự trách Anh liệt Ba em cũng chỉ là quan tâm em Nên mới động tay động chân với anh Anh dù sao cũng đừng trách ba Trần Việt và Quyền Nam Dương Cả hai người đều không vừa mắt đối phương Nói cho cùng Vẫn là Trần Nhạc Nhung kẹp giữa hai người họ Thật khó xử Giúp ba thì không nỡ để anh Liệt bị tổn thương Nhưng giúp anh Liệt Lại không muốn nhìn thấy ba thất vọng khó chịu Thật sự rất khó Sẽ không Nếu thật sự trách Trần Việt đánh người Quyền Nam Dương cũng sẽ không đứng yên chịu đánh Quan trọng hơn Trần Việt còn là ba vợ tương lai của anh Anh càng không dám ra tay đánh trả Anh liệt Thật sự xin lỗi Nói cho cùng vẫn là trách cô Nếu cô mạnh mẽ hơn chút Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay Cũng sẽ không xảy ra Chị Bé cưng đột nhiên đẩy cửa vào Thấy một màn như vậy Quay người muốn rời đi Nhưng mà lại bị Trần Nhạc Nhung gọi lại Bé cưng Là bên đó anh trai có chuyện gì sao Bé cưng lắc đầu Anh trai không sao Ba và mẹ đang ở đó nhìn anh Họ bảo em đến đây tìm chị, có điều em cảm thấy em ở đây cũng dư thừa. Tiền nhóc này nói cái gì đó? Nếu là ngày trước, Trần Nhạc Nhung sẽ xử lý, trình đốn lại thằng bé, nhưng hôm nay cô không có tâm trạng. Bé cưng, chị bôi thuốc giúp anh liệt xong, chúng ta cùng đi. Chị, anh xác định là hai người đang bôi thuốc. Đừng bắt nạt người nhỏ tuổi hơn chứ, hai người họ ở cùng một chỗ ôm ôm ấp ấp, thật sự là đang bôi thuốc. Chị đúng là đang giúp anh liệt bôi thuốc mà Trần Nhạc Nhung vội vàng Từ trên người quyền Nam Dương nhảy xuống Nghiêm túc bôi thuốc cho anh Lần này vì có một cái bóng đèn nhỏ Là bé Cưng Quyền Nam Dương còn muốn làm gì đó với Trần Nhạc Nhung Nhưng cũng phải nhị xuống Bé Cưng liền đứng bên cạnh họ Quyền Nam Dương mấy lần đều muốn Cùng thằng bé lôi kéo làm quen Nhưng mà vừa nhìn thấy thằng nhóc này Cùng ba nó cao lãnh Nghiêm túc giống hệt nhau Quyền Nam Dương liền bỏ đi ý niệm trong đầu Thời gian từng phút trôi qua Bác sĩ vào phòng phẫu thuật Cũng không có chuyển ra thông tin gì Người bên ngoài phòng phẫu thuật Không biết tình hình bên trong như thế nào Chỉ có thể lo lắng chờ đợi Thời gian càng dài tình huống càng nguy hiểm Điều này tất cả mọi người đều hiểu Mắt thấy phòng phẫu thuật Vẫn không có động tĩnh Người từ trước đến nay vẫn ổn trọng Sống như Trần Việt cũng đứng ngồi không yên Ông cầm điếu thuốc từ tay trợ lý Muốn hút Nhưng nhìn thấy vợ và con bên cạnh Lại ném đeo thuốc vào thùng rác Không biết qua bao lâu Đèn trong phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt Cửa phòng vẫn chưa mở ra Một đám người lập tức vây đến Một đám bác sĩ vừa vặn đi ra Bác sĩ Jim đi đầu tiên Tháo khẩu trang ra nói Tổng giám đốc Trần Cuộc phẫu thuật rất thành công Nhưng do thời gian kéo dài quá lâu Cậu cả chân có thể tỉnh lại được hay không Còn phải tùy vào vận may của cậu ấy Nghe được nửa câu đầu bác sĩ nói Toàn bộ người hiện trường đều thở dài một hơi nhẹ nhõm Nhưng nửa câu sau Lại khiến trái tim mọi người trong nháy mắt Rơi xuống vực sâu Bác sĩ nói Cuộc phẫu thuật rất thành công Nhưng Trần Dận Trạch có thể tỉnh lại hay không Còn tùy thuộc vào vận may của anh Câu nói mặc cho số phận này Giống như sáng một đòn nặng nề Vào đầu Trần Nhạc Nhung Khiến đầu óc cô bị đập vào hỗn loạn Giống như một đống bột nhão Không không không Con không muốn anh có chuyện Con muốn anh tỉnh lại Cô lắc đầu thì thảo gọi Cơ thể mềm nhũn trực tiếp ngã xuống May mắn quyền Nam Dương đứng ở phía sau cô Tại lúc cô sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất Anh kịp thời đưa tay ra đỡ cô Quyền Nam Dương đem cô ôm vào trong ngực Đau lòng mà gọi tên của cô Nhung nhung Trần Nhạc Nhung đau lòng sợ hãi Lo lắng đến nỗi muốn khóc Nhưng nước mắt giống như đã khô Không thể rơi xuống giọt nào nữa cả Anh liệt, em không muốn anh ấy xảy ra chuyện Anh ấy không thể có chuyện Quỷ Nam Dương vỗ lưng của cô nhẹ giọng an ủi Em phải tin tưởng anh trai mình Cuộc phẫu thuật đã thành công Anh ấy nhất định có thể tỉnh lại Em không biết Giờ khắc an ủi như thế nào Cũng không thể khiến trái tim của Trần Nhạc Nhung Bớt cảm giác bất an Trong đầu cô Ngập tràn những chuyện xui xẻo không may Chẳng may, chẳng may Chẳng may Trần giận trạch cả đời đều không tỉnh lại Không không không Cô không muốn xuất hiện hai chữ chẳng may Cô nhất định phải khiến cho Trần Dận Trạch tỉnh lại Làm cho Trần Dận Trạch sống tốt Cho dù sau khi Trần Dận Trạch tỉnh lại Vẫn thích quản việc của cô Chuyện cô cho anh quản Chính là về sau cô nguyện ý tất cả Đều nghe theo lời anh Cô phải đợi anh tỉnh lại Đứng trước tất cả mọi người nói với họ Anh chính là anh trai của cô Là người anh trai duy nhất của cô trên đời này Cô dãy dụa rời khỏi ngực quyền Nam Dương tiến về phía trước một bước, bác sĩ Jim, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, mặc kệ phải trả giá nhiều như thế nào, tôi nhất định phải khiến anh trai tỉnh lại. Jim lộ vẻ mặt khó xử. Cô Trần cái này, Trần Việt đột nhiên tiếp lời nói, giọng nói trầm lạnh. Jim, tỉnh lại hay không còn phải phụ thuộc vào vận may của thằng bé, như vậy cũng gọi là phẫu thuật thành công. Một câu của Trần Việt nói ra, liền khiến bác sĩ Jim Không còn lời nào để phản bác Jim xấu hổ toát mồ hôi Long mồ hôi lạnh trên trán lại nói Tổng giám đốc Trần Về phần cuộc phẫu thuật Tôi và đội của tôi đã cố gắng hết sức Còn đối với việc cậu cả Trần Có thể tỉnh lại hay không Không có liên quan đến các bác sĩ Vẫn là phải xem ý chí cá nhân của cậu ấy Trần Việt lại nói Ý chí cá nhân Bác sĩ Jim lại nói Đúng vậy ý chí của cậu ấy vô cùng mạnh Ý chí sống tiếp cũng mạnh mẽ Như vậy cậu ấy nhất định có thể tỉnh lại Trần Việt bỗng nhiên lạnh lùng cười Thanh âm lại âm trầm thêm vài phần Im Anh cho rằng Trần Việt tôi là ai Thủ đoạn lừa gạt này Các người đi lừa người khác còn được Lại dám ở đây nói điều này với tôi Mồ hôi lạnh trên trán Jim Chảy dòng dòng hoảng loạn nói Tổng giám đốc Trần Tôi cũng không phải là không muốn sống nữa Làm sao có thể có gan đứng trước mặt ngài Mà nói năng sằng bậy được Trần Việt còn nói Bác sĩ các người mỗi lần Không nắm chắc được 100% Liên đổ trách nhiệm cho ý chí cá nhân Tôi hôm nay sẽ nói cho các người biết Người nhà họ Trần chúng tôi Không phải là phó mặc số phận của mình Tôi mặc kệ anh dùng cách gì Tôi chỉ cần kết quả Trần Việt là ai? Là người cầm lái tập đoàn Thịnh Thiên Tập đoàn Tài Việt lớn nhất toàn cầu Ông tiếp quản Thịnh Thiên mấy chục năm Lan lộ trong giới thương nhân Mấy chục năm Còn tình cảnh nào ông chưa từng gặp qua Một câu Chính là muốn nói con trai ông có thể tình lại hay không Còn tùy thuộc vào ý trời Trần Việt ông Chẳng lẽ là một người phó mặc số phận cho trời hay sao Đương nhiên không phải Dìm cũng biết Cũng bởi vì biết được thân phận của Trần Việt Cho nên có vài lời vẫn muốn nói Tổng giám đốc Trần ngài đây là ép người Trước kia Dìm cũng không quen biết với Trần Việt Nhưng mà danh tiếng của Trần Việt lớn mạnh như vậy đối với nhân vật lớn như vậy không hiểu rõ cũng không thể được cũng bởi vì anh ta đơn phương hiểu rõ Trần Việt anh biết Trần Việt người này thứ ông ấy quan tâm nhất không phải là Thịnh Thiên mà là gia đình của ông gì mới dám cả gan nói một câu như vậy anh muốn cái gì Trần Việt nhíu mày liếc Jim Jim cũng không nói gì nhưng mà Trần Việt đã thấy rõ ánh mắt chứa đầy dục vọng của Jim một người trong mắt chứa đầy dục vọng mà không an phận Thứ họ cần chính là tiền, mà Trần Việt cả đời này, thứ không thiếu chính là tiền. Chỉ cần có người có thể chữa trị tốt cho Trần Dận trạch, cần chi bao nhiêu tiền, Trần Việt ông nhất định sẽ bỏ ra. Về sau nhất định còn phải chuẩn bị một phần hậu lễ đem đến tận nhà. Hơn nữa, sau này có cần giúp đỡ gì, chỉ cần tìm đến nhà họ Trần, Trần Việt tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà, hiển nhiên Jim cũng không phải là một người thông minh, Anh ta vẫn chưa làm gì cậu cả nhà họ Trần tỉnh lại Lại muốn ở chỗ Trần Việt Lấy nhiều hơn những thứ mình muốn Loại người này Trần Việt từ trước đến nay Đều xem không vừa mắt Hơn nữa lại dám ở thời khắc mấu chốt Ngáng chân ông Từ trước đến nay đều không có kết quả tốt đẹp gì Tổng giám đốc Trần Tôi thật sự không còn cách nào khác Tôi nào dám đưa ra yêu cầu gì với ngài Jim còn muốn xả bộ Dù sao cũng không thể lợi dụng Việc đối đầu trực tiếp với Trần Việt Tôi cho anh thêm một cơ hội cuối cùng Trần Việt tỉnh táo nói Nhưng ánh mắt nhìn về phía Jim Thật sự khiến người ta sợ hãi Trần Việt người này chưa bao giờ nuốt lời Ông ấy nói là cơ hội cuối cùng Như vậy chính là cơ hội cuối cùng rồi Tuyệt đối Không có khả năng còn có cơ hội lần hai Jim vô cùng rõ ràng Hơn nữa về phần muốn gì Anh ta không hề nói Là Trần Việt tự mình nhắc tới anh ta còn có lý do gì không nói ra đây anh ta che miệng nhẹ nhàng nói tổng giám đốc Trần tôi nghe người ta nói ngày đi Dubai mua được viên dạ Minh Châu có một không hai trên thế giới hóa ra Jim muốn là cái này Trần Việt đã hiểu rõ ông cười anh muốn Jim nói mẹ của tôi vô cùng hứng thú với bảo vật quý hiếm trên thế giới bà tuổi cũng đã lớn rồi sống không được bao nhiêu năm nữa tôi muốn để bà ấy vui vẻ một lần Lúc này rồi còn lấy mẹ mình ra Để làm bia đỡ đạn Thật sự là kẻ hèn hạ Không biết liêm sỉ Trần Việt coi như hoàn toàn nhìn thấu loại người này Viên dạ Minh Châu Có một không hai trên thế giới kia Là Trần Việt bỏ ra năm 59.700 tỷ mua về Về phần tại sao muốn mua Đơn giản mà nói là vì Giang Nhung thích Lúc ấy Trần Việt đi công tác ở Dubai Giang Nhung cũng ở chung với ông Lần công tác đó Khách sạn họ ở Dubai vừa khéo diễn ra cuộc đấu giá lớn giang nhung nhìn thấy viên dạ minh châu màu hồng nhạt trên tờ quảng cáo liền cảm thán một tiếng xinh đẹp tối đó trần việt đưa bà tham gia buổi đấu giá sau khi mang được viên dạ minh châu về tận tay trao cho bà trần việt người này chưa bao giờ tùy ý vung tiền đồ vật gần sáu mươi tỷ nói mua là mua ngoại trừ lý do vì giang nhung thích chỉ sợ không tìm thấy lý do thứ hai nếu như viên dạ minh châu hồng nhạt này không phải là thứ đồ Giang Nhung thích. Diêm nghĩ muốn Trần Việt còn có thể đưa cho Diêm cầm chơi hai ngày. Sau này ông vẫn có cách khiến Diêm phải sao lại. Nhưng viên dạ Minh Châu là thứ đồ Giang Nhung thích, vậy thì Diêm muốn cũng đừng nghĩ đến. Thêm mà lại có người nhớ mong món quà ông tặng cho Giang Nhung. Trong đôi mắt Trần Việt lóe lên một tia giết người sắc lạnh, có điều rất nhanh đã bị biến mất, nhanh đến nỗi không ai phát hiện ra. Giang Nhung nóng lòng. Nghe được Jim nói muốn dạ Minh Châu trong tay bà Còn không đợi thái độ của Trần Việt Bà vội vàng nói Jim chỉ cần ông không làm gì trạch của chúng tôi Tôi lập tức phái người đem thứ ông muốn Đưa đến chỗ mẹ ông Đại cũng biết viên dạ Minh Châu màu hỏng kia Có giá trị cực kỳ lớn Muốn có được nó Nhà giàu còn phải xếp hàng dài Tốn bao nhiêu tiền cũng không mua được Jim cũng không ôm hiểu hy vọng Trần Việt sẽ đem xạ minh Châu màu hồng kia sao cho mình lúc này nghe Trần Nhạc Nhung vừa nói như vậy hắn kích động cặp mắt sáng lên bà Trần, lời bà nói có tính không hắn vội vàng muốn có được câu trả lời từ Giang Nhung gương mặt nịnh bỡ nham hiểm của kẻ tiểu nhân lộ sang hoàn toàn thấy khuôn mặt bị lợi ích mà mê muội của ông ta Giang Nhung cau mày lại bác sĩ Jim, ông không có đạo đức cơ bản của người thầy thuốc, nhưng tôi tuyệt đối Sẽ không đem tính mạng của con người ra làm trò đùa với ông Viên dạ Minh Châu Màu Hồng kia Dù có hiếm thấy Có đắt Giang Nhung có thích đi nữa Nhưng so với tính mạng của Trần Dận Trạch Không đáng là gì cả Có thể lấy viên dạ Minh Châu Màu Hồng kia Cứu mạng Trần Giận Trạch Giang Nhung không chút so dự Sẽ lấy ra trao đổi Có đắt đi nữa Nhưng đối với bà Cũng không quan trọng bằng tính mạng của Trần Dận Trạch Bà một lòng muốn cứu Trần Giận Trạch vì thế bỏ quên những chuyện khác dĩ nhiên cũng bỏ qua ánh mắt Trần Việt ở bên cạnh bà ai cũng biết người nắm quyền của Thịnh Thiên cưng chiều vợ vợ nói một ông chưa bao giờ nói hai vợ chính là muốn sao trên trời Trần Việt cũng có thể hái xuống cho bà vì vậy lời này của Giang Nhung có thể nói là cho Jim dũng khí cực kỳ lớn cũng khiến ông ta thấy được hy vọng thoát ra từ sự chân thật trong Giang Nhung Jim lại nói bà Trần Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy, bà phái người đem đồ đưa đến nhà tôi, tôi toàn tâm cứu chữa cậu cả nhà họ Trần. Lục Diên Trần Việt đột nhiên lên tiếng gọi Lục Diên, Diêm bị xọa khẽ run lên, theo bản năng lui về phía sau hai bước, kém xa khoảng cách với Trần Việt. Lục Diên lập tức tiến lên, một mực cung kính báo cáo với Trần Việt. Tổng giám đốc Trần, mới vừa rồi tôi đã tìm được người nhà của bác sĩ Diêm bên New York rồi. người của chúng ta sẽ cho ăn uống chăm sóc cho bọn họ nói với bọn họ bác sĩ Jim chữa cho cậu chủ của chúng ta xong mới quay về lời này của Lục Diên là có ý gì chắc hẳn chỉ cần không phải người đầu óc có vấn đề đều có thể nghe hiểu anh đang ủy hiếp Jim, ủy hiếp trắng trợn Jim giận đến xanh cả mặt nhìn Trần Việt ánh mắt lại chuyển qua trên người Giang Nhung bà, bà Trần, bà hỏi tổng giám đốc Trần suốt cuộc là có ý gì Giang Nhung lo lắng an toàn của Trần Dận Trạch Lo lắng làm trễ nải thời gian Chữa trị cho Trần Giận Trạch Và kéo kéo áo ông Dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Trần Việt Trần Việt Dạ Minh Châu màu hồng kia Chỉ là một món đồ Chúng ta cứu trạch quan trọng hơn Trần Việt bắt lấy tay Giang Nhung Nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay Cũng không trả lời Giang Nhung Mà là lần nữa nhìn Lục Diên Lục Diên nhận được Giận dò của ông chủ còn nói Ngài Jim, con trai ông năm nay 21 tuổi Đang học đại học bên châu Âu đúng chứ Nghe người khác bỗng nhiên nhắc tới con trai mình Jim biết tình hình không ổn Trong lúc nhất thời cuống lên Các, các người muốn làm gì Lục Diên lấy điện thoại ra Cười một tiếng lại nói Sáng dấp tiểu hàm hồ sẽ nhìn hơn ông nhiều Nếu để cho nó tuổi con trẻ đã mất mạng Chắc là rất đáng tiếc Jim tức giận đến phẫn nộ Nhưng vẫn không phát ra được chỉ có thể tức giận trợn mắt nhìn Lục Diên Cậu, cậu, đường đường là trợ lý đặc biệt của Tổng Giám đốc Thịnh Thiên lại làm ra trò bắt cóc ủy hiếp này ủy hiếp bắt cóc thì tính là gì tôi lại không phải chưa từng làm qua chuyện khác Lục Diên lắc đầu than nhẹ trên thế giới này cá lớn nuốt cá bé, đây mãi mãi là chân lý không đổi, nhưng có vài người hết lần này tới lần khác không hiểu ngu xuẩn ngay cả mông cọp cũng dám sờ nói xong câu này Lục Diên mới nhạy bén Nghĩ tới sáng vẻ không được tốt của ông chủ Chỉ hy vọng ông chủ không có nghiêm túc nghe lời ông nói Vừa mới có ý tưởng này Ông cũng cảm giác được Có một ánh mắt sắc nhọn Lạnh như băng quét qua người mình Xong rồi Ông chủ của ông quả nhiên không hài lòng Ông chủ đang tức giận Lục Diên không dám làm càn Như vậy không thể làm gì khác hơn Là tìm người khác chút giận Trước mắt Diên chính là lựa chọn tốt nhất Trước khi Diên mở miệng Lục Diên lại nói Bác sĩ Jim về việc phải làm sao Đó là lựa chọn của ông Đúng rồi đừng nói cái gì Mà uy hiếp không uy hiếp khó nghe như vậy Chuyện là ông gây ra trước Hậu quả đương nhiên do ông chịu Lục Duyên chỉ là trợ lý đặc biệt Của Trần Việt Anh làm việc đều là chỉ thị của Trần Việt xin biết cùng hắn nói nhiều đi nữa Cũng vô dụng Vì vậy ông lại lần nữa nhìn về phía Giang Nhung Muốn lợi dụng tình mẫu tử Trong lòng Giang Nhung xin nói bà Trần Bà có phải là bởi vì cậu cả nhà họ Trần không phải là con ruột bà nên bà không quan tâm sinh tử của cậu ta? Giang Nhung rất lo lắng cho tình hình của Trần sợ Trạch nhưng mới vừa rồi sau khi Trần Việt đem tay bà nắm thật chặt vào lòng bàn tay bà cũng không lo lắng như vậy nữa và biết Trần Việt sớm đã có quyết định sẽ không để cho con bọn họ xảy ra chuyện chỉ cần Trạch không có chuyện gì đầu óc Giang Nhung có thể hoạt động bình thường bà vẫn cười khách sáo với Jim Bác sĩ Jim Tôi dùng thân phận gì Để đối đãi với con trai tôi Đó cũng là chuyện giữa mẹ con chúng tôi Không cần ông bận tâm Jim suy nghĩ một chút Lần nữa không nghĩ ý tốt nói Bà Trần Bà không muốn trả lời thẳng vấn đề của tôi Chẳng lẽ là bị tôi nói chúng? Sang Nhung mím môi ôn nhu cười Tôi đối với con trai tôi có tốt hay không Tôi nghĩ con trai tôi rõ nhất Tôi không cần thiết Phải đi nói với một người ngoài Còn nữa Tôi cũng muốn nhắc nhở ông một câu Tài y học của một người có tốt đi nữa Nhưng nhân phẩm không tốt Vậy cũng không thể lâu dài được Nghe xong lời của Giang Nhung Mặt Diêm lúc xanh lúc đỏ Cũng không biết là tức giận Hay là ông ta ít nhiều có một chút lương tâm Còn biết mình thừa dịp người khác gặp Nguy Là không đúng Diêm không muốn bỏ qua Nhưng cũng không thể làm gì Ông ta căn bản cũng không phải là đối thủ của Trần Việt Trần Việt muốn mạng ông so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn lần này ông đi nhầm một bước cho là Trần Việt bị người khác uy hiếp nghĩ mình có thể chiếm được ít lợi ai ngờ sau đó lại thua khó coi như vậy bây giờ ông ta càng rõ ràng hơn nếu không có cách nào khiến cậu cả nhà họ Trần tỉnh lại như vậy ông cả đời này cũng không thấy được con mình Trần Việt người này từ trước đến giờ luôn tỉnh táo làm việc gì cũng đều chuẩn bị chu đáo không cho phép bất kỳ kế hoạch nào phát sinh ngoài ý muốn. Lần này cũng giống như vậy. Ông không chỉ dẫn đoàn đội của bác sĩ Jim từ New York tới, ông còn mời đoàn đội bác sĩ ông quen thuộc hơn nữa vô cùng uy tín. Chỉ cần đem những bác sĩ uy tín này vào gia nhập đoàn đội Jim cùng làm việc, Jim cũng sẽ không có cơ hội sở trò với Trần Dận Trạch. Tình hình Trần Dận Trạch so với bọn họ dự đoán khá hơn một chút, mặc dù không có dấu hiệu tỉnh lại nhưng sức sống vẫn rất mạnh. Bác sĩ Z Cùng bác sĩ trong đoàn đội ông ấy Là bạn lâu năm hợp tác với Trần Việt Ông dẫn người qua giúp Trần Dận Trạch Làm kiểm tra kỹ càng Sau đó ông ấy cho ra kết luận Tổng giám đốc Trần Mặc dù thời gian phẫu thuật lần này hơi lâu Đối với cơ thể cậu cả tổn thương rất lớn Nhưng cũng may thân thể cậu cả tố chất rất tốt Chúng tôi cho cậu ấy thuốc tốt nhất Mấy ngày nữa cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại Đều là bác sĩ tài năng xuất chúng Trong thế giới thế mạnh của Jim là phẫu thuật lấy đạn thế mạnh của Z là phục hồi sau phẫu thuật bọn họ có sở trường riêng nhưng về phương diện làm người Z so với Jim có nguyên tắc hơn rất nhiều tình hình sức khỏe của Trần Dận Trạch thế nào thì chính là như vậy những gì Z biết đều nói cho Trần Việt một chữ cũng sẽ không giấu giếm càng sẽ không nói chuyện không may vọng tưởng sẽ có chút tiền tài ngoài ý muốn từ Trần Việt Trần Việt vẫn là câu nói đó Chỉ cần đối với sức khỏe của thằng bé Có chuyển biến tốt Có thể khiến nó tỉnh lại Bất kể thuốc đắt bao nhiêu Ông cứ việc dùng Yêu cầu của tôi chỉ có một Chính là khiến nó tỉnh lại Z nói Tổng giám đốc Trần ông yên tâm Vì có thể để cho cậu cả mong tỉnh lại Tôi tuyệt đối sẽ không keo kiệt dùng thuốc Trần Việt gật đầu không nói gì thêm Có Z bảo đảm Giang Nhung cũng coi như thật sự thở phào nhẹ nhõm Và tiến lên nói Bác sĩ Z cám ơn ông Thật rất cảm ơn ông Đứa trẻ nhà chúng tôi phải làm phiền ông rồi Z khách sáo nói Bà Trần cấp cứu người bị thương Là chức trách người làm bác sĩ chúng tôi Xin bà không cần khách sáo với tôi như vậy Hơn nữa Ông cũng không phải uổng công Khi cứu cậu cả nhà họ Trần Ông cũng nhận thủ lao cao hơn nhiều So với tay nghề y học của ông Thậm chí là cao nhất Trong tất cả chi phí đến từ nước A Thịnh Thiên là tập đoàn tài việt nhất nhì thế giới Ông chủ của bọn họ mời người Máy bay ngồi phi cơ chuyên dụng Mọi thứ đều chính là tốt nhất ông có lý do gì không hoàn tâm toàn ý Giúp của cả nhà họ Trần tỉnh lại Đều là bác sĩ như nhau Khác biệt giữa Jim và Z Chính là lớn như vậy Nhưng mà Jim san trá giả hoạt Đã khiến cấp dưới của Trần Việt đi rồi Sau này còn có thể làm bác sĩ hay không Vẫn là một ẩn số sao ra Z có nguyên tắc lại hiểu chuyện Sau này tuyệt đối sẽ không thiếu tiền thuốc Ông ấy có chuyện gì không cần phải nói ra Trần Việt cũng sẽ cho người giúp ông Được Tôi không khách khí với ông nữa Vậy khi nào chúng tôi có thể vào phòng bệnh Thăm thằng bé trò chuyện với nó Cũng tới nước A hai ngày rồi Giang Nhung còn chưa nhìn thấy con khỏe mạnh Thật sự là rất lo lắng Xét lại nói Bà Trần Cậu cả bây giờ còn đang trong phòng bệnh đặc biệt Phiền và đợi thêm một ngày Chờ tình hình sức khỏe của cậu ấy khá hơn một chút chuyển qua phòng bệnh bình thường bà hãy vào thăm cậu ấy tôi biết rồi cảm ơn ông vẫn không thể vào phòng bệnh ở khoảng cách gần nhìn con sang nhung thất vọng nhưng là vì để cho sớm tốt hơn bà chỉ có thể nhịn tổng giám đốc trần bà trần tôi còn phải kiểm tra một số bệnh trạng của cậu cả tôi xin đi trước cùng trần việt và sang nhung chào hỏi sét mới rời đi tiễn bác sĩ đi Giang Nhung ở ngoài cửa sổ nhìn vào trong phòng Trần Dận trạch nằm ở trên giường Phía trên có treo bình nước thuốc Thằng bé lặng lặng nằm ở trên giường bệnh Sắc mặt tái nhợt không tức giận chút nào Nào còn sáng vẻ hăm hở như trước Nhìn một chút Trong lòng Giang Nhung không khỏi có chút bi thương Tim nhói đau Khổ sở muốn rời lệ Trần Việt trạch của chúng ta Đừng lo lắng Trần Việt nhẹ nhàng dùng ngón tay lau nước mắt trên khóe mắt Giang Nhung Sau khi tình hình trạch của chúng ta ổn định hơn, chúng ta dẫn nó về New York chữa trị. Điều kiện y tế ở New York tốt hơn nhiều so với nước A. Trần Việt sớm đã có định, mang dẫn Trần Dận trạch về New York chữa trị cũng thuận lợi nhờ người nhà chăm sóc thằng bé. Được. Mặc kệ phải bỏ ra bao nhiêu, nhất định phải để cho thằng bé khỏe lại. Thằng bé là con chúng ta, là thành viên nhà chúng ta không thể thiếu được. Sang Nhung nói. sang nhung ở trong lòng của em anh rốt cuộc là người thế nào sang nhung đã không chỉ một lần ở trước mặt anh nhắc tới trạch là con bọn họ nhất định không thể để cho trạch có chuyện cái này làm cho trần việt có chút tức giận chẳng lẽ ở trong lòng sang nhung trần việt chưa bao giờ đối xử với trần dận trạch như con của họ sao ông ấy nếu như không đối xử với trần dận trạch như con mình những năm này ông có thể để một mình người không chấp nhận mình ở trong nhà được sao hiển nhiên Trần Việt ông cũng không phải là người Không biết ớt ức Chỉ cần là người ông không thừa nhận Mặc kệ Giang Nhung kiên trì đi nữa Ông cũng nghĩ cách để Giang Nhung thoát khỏi đau buồn Giang Nhung hỏi Sao anh đột nhiên hỏi em cái này Trần Việt kiên trì Em trả lời anh Thời gian ở chung với nhau lâu dài Giang Nhung đối với Trần Việt càng ngày càng hiểu Chỉ cần ông hỏi một vấn đề Hơn nữa muốn từ trong miệng Bà nghe được câu trả lời Nhất định lại là gây sự với bà Trần Việt người đàn ông này có lúc thật rất ích kỷ Bà luôn không biết Chọc tới ông lúc nào Sau đó ông sẽ bày ra bản mặt thúi cho bà nhìn Suy nghĩ một chút Giang Nhung nói Anh là một người rất tốt Anh là con trai ngoan Người chồng tốt, người ba tốt Còn là một ông chủ tốt Tóm lại ở trong lòng em Chính là người ưu tú nhất Giang Nhung khen qua loa Trần Việt một lượt Không những không khiến Trần Việt vui vẻ Ngược lại để cho mặt ông sụ xuống Một bản mặt lạnh băng không để ý tới bà giang nhung nghĩ rồi lại nghĩ định nhớ lại mình mới vừa nói gì sai chọc tức ông nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra. bà bất đắc dĩ nhún vai một cái trần việt anh đã là ba của ba đứa con anh nói xem sao anh vẫn thích giận dỗi thế chứ trần việt liếc bằng một cái cao ngạo lạnh lùng không mở miệng quả nhiên là đang tức giận mỗi lần đều là như vậy giang nhung bất đắc dĩ nhún vai một cái Đưa tay ôm lấy eo ông Tựa sát vào trong ngực anh Trần Việt anh có biết hay không Mỗi lần anh tức giật em đều thấy sợ hãi Lúc Giang Nhung nói chuyện Có mang một chút âm mũi Giọng nói nghe vô cùng tủi thân Vô cùng mềm mại Trần Việt vừa nghe Làm sao còn có thể bày gương mặt lạnh lùng với bà Theo bản năng liền ôm chặt bà Anh, anh không có giận em Cho dù ông đúng là đang giận bà Nhưng ông không muốn thừa nhận Không muốn để cho bà sợ Sang Nhung từ trong ngực ông khẽ ngẩng đầu nhìn ông hỏi Anh không sợ em Vậy tại sao anh không để ý tới em Sang Nhung hiểu Người đàn ông Trần Việt này biết dùng chiêu gì đối phó ông Người đàn ông này sẽ không có chút lực chống đỡ nào Đã nhiều năm như vậy lần nào cũng thế Trần Việt không được tự nhiên nói Anh không có không để ý tới em Trần Việt cũng nói Không có không để ý tới bà Cũng nguyện ý ôm bà Nguyện ý cùng bà nói chuyện Giang Nhung còn có cái gì sao đo nữa Bà là một người đàn bà thông minh lanh lợi Biết lúc có Lúc có thể giả ngốc thì giả ngốc Lúc lên cho ông mặt mũi thì sẽ cho Bà cười một tiếng nói Ở trên thế giới này Vẫn là anh tốt nhất với em Vĩnh viễn cũng không để em chịu một chút Ủy khuất nào Những thứ này đều là sự thật Giang Nhung thường xuyên Lúc không có chuyện gì Nói luôn ngoài Bà luôn cho Trần Việt biết Ông đối với bà tốt Bà đều biết Em là vợ anh Lần nào cũng vậy Trần Việt luôn trả lời Giang Nhung như thế Một câu rất đơn giản Lại chứa đựng tình thâm ý trọng Giang Nhung là vợ ông Ông không đối xử tốt với bà không thương bà Thì không lẽ để người đàn ông khác Thay ông thương bà Bảo vệ bà sao Đương nhiên không thể nào Vợ ông đương nhiên là sao ông bảo vệ Đương nhiên là sao ông mang đến hạnh phúc Và vui vẻ cho bà Những người muốn thu hút sự chú ý của bà Đừng nói là không có cửa Đến cửa sổ cũng đừng mơ Đương nhiên em biết em là vợ anh Tấm lòng của Trần Việt Sang Nhung hiểu rõ Và giúp vào ngực ông cọ cọ Ngài Trần cảm ơn anh Cảm ơn ông đã nhường nhịn bà Cảm ơn ông đã cưng chiều bà Cảm ơn ông luôn nghe theo lời bà Cảm ơn ông đã yêu thương bà Và cảm ơn ông Vì đã cho bà một gia đình hạnh phúc viên mãn Lại nói bậy bạ cái gì vậy Trần Việt cúi đầu cắn bà một cái trừng phạt bà vì đã nói hai chữ cảm ơn này với ông ông vì bà làm bất kỳ chuyện gì cũng đều là chuyện nên làm cả ừ bị mật ngọt chết rồi của anh làm cho hồ đồ rồi Sang Nhung mí môi khẽ cười lại cọ gọ, gọ trong ngực ông hai cái Ngài Trần anh cứ đi nghỉ ngơi một chút đi em ở đây trông con từ lúc làm phẫu thuật đến giờ đã qua hai ngày 48 giờ trong hai ngày này hai vợ chồng họ Đều không biết ngày đêm Mà ở bệnh viện trông coi Trần giận chạch Buổi tối lúc thật sự quá buồn ngủ Giang Nhung liền dựa vào lòng Trần Việt ngủ một lát Giang Nhung đã ngủ Đương nhiên Trần Việt không thể ngủ Hai đêm này ông hầu như không chợp mắt Cho nên Giang Nhung Muốn ông vào phòng nghỉ mà ngủ một giấc Không nghỉ ngơi trong thời gian dài Cho dù chỉ cần ngủ một chút Thì tinh thần cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều Nhưng Trần Việt vẫn lắc đầu anh không ngủ anh chờ ở đây với em thời điểm thế này sao ông nỡ để vợ mình một mình chịu khổ ngoài phòng bệnh đương nhiên là ông muốn ở lại bên cạnh bà Trần Việt cố chấp Giang Nhung cũng biết ông nói về đây cùng bà như vậy chỉ cần bà không đi ông cũng tuyệt đối không đi Giang Nhung cũng không khăng khăng bắt ông đến phòng nghỉ suy nghĩ một chút nói em ngồi đây anh tựa đầu vào vai em một lát thôi được không trần việt nói không không được phản bác nữa lần này nghe anh sang nhung kiên quyết trần việt chỉ đành nghe theo bà hai người họ cùng ngồi trên ghế salon đã chuẩn bị sẵn sang nhung nhốn vai ngài trần dựa lên đây đi em để anh dựa một lúc ừ được trần việt đáp lời bà ông ngồi xuống bên cạnh bà dựa đầu vào vai bà ông vốn cũng không buồn ngủ nhưng khẽ tựa vào vai bà Ngửi được mùi hương của bà Nghe được tiếng hít thở khẽ thàng của bà Không biết tại sao cơn buồn ngủ lại ập đến Ông liền thiếp đi Nghe tiếng hít thở đều đều của Trần Việt Sang nhung khẽ nghiêng đầu Vừa quay đầu lại Liền chạm vào mặt ông Khiến bà nhịn không được Mà hôn một cái lên mặt ông Người đàn ông này thật sự rất đẹp Đẹp như một tác phẩm nghệ thuật không tì vết Cho dù đã nhìn bao nhiêu năm Bà vẫn không thấy chán Lông mày của ông, mắt của ông khuôn mặt ông Tất cả vẫn giống như in Lần đầu bà gặp gỡ ông Năm tháng dường như không lưu lại chút dấu vết nào Trên gương mặt ông Nếu như phải nói Trần Việt bây giờ Có gì khác So với Trần Việt mười mấy năm trước Vậy chính là năm tháng Đã mải rũa người đàn ông này Càng thanh trưởng thành chín chắn hơn Chỉ cần nhìn một cái Đã khiến cho người ta không thể nào rời mắt nổi Không chỉ có bà Không thể cưỡng lại được Mà mấy năm nay phụ nữ chủ động đeo bám ông Cũng nhiều vô số kể Cũng may sức kiềm chế của người đàn ông này đủ vững chắc Nếu không thì có lẽ Ông đã sớm bị người ta lừa đi mất Mỗi lần nghĩ đến chuyện Người đàn ông ưu tú như vậy chỉ thuộc về bà Thuộc về một mình bà Sang Nhung liền cảm thấy vô cùng kiêu ngạo Ông là của bà Thuộc về một mình bà Ai cũng không thể cướp ông đi Chồng em đẹp không Đột nhiên âm thanh trầm thấp gợi cảm của Trần Việt vang lên Không phải anh đã ngủ rồi sao nhìn lén ông lại bị ông bắt tại trận cho dù đã là vợ chồng nhiều năm sang nhung vẫn ngại đến nỗi hai má thoáng cái đã đỏ ửng lên nếu anh ngủ rồi làm sao biết em đang ở đây nhìn trộm anh ông cảm thấy may mắn là mình không ngủ vậy mới bắt quả tang bà đang nhìn lén ông đừng ồn ào nữa anh mau đi ngủ đi không muốn để ông biết vậy mà bà lại si mê nhìn ông như thế sang nhung liền rục ông đi ngủ em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh Trần Việt có một tật xấu nhỏ khi ông hỏi bà một vấn đề nếu không nhận được câu trả lời của bà khiến ông hài lòng ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua Giang Nhung hết cách chỉ có thể đỏ mặt nói bởi vì đẹp nên mới khiến em nhìn say sư như vậy không biết đã bị anh phát hiện ừ Trần Việt rất hài lòng với câu trả lời của Giang Nhung ông nhắm mắt lại tiếp tục ngủ hai đêm không ngủ Trần Việt cũng không phải làm bằng sắt Ông dựa vào vai bà Lần này không bao lâu đã ngủ say Giang Nhung có nhìn ông thế nào Ông cũng không thức dậy Lúc Trần Nhạc Nhung chạy đến bệnh viện liền nhìn thấy một cảnh tượng như vậy Ba và mẹ ngồi dựa vào nhau Ba dựa vào vai mẹ Trên mặt hai người là sự hạnh phúc mãn nguyện Nhìn thấy hình ảnh tốt đẹp ấm áp như vậy Trần Nhạc Nhung cũng không nỡ quấy dày Cô lén lút đến Rồi lại lén lút lui ra Để dành không gian hai người cho ba và mẹ Đôi khi Trần Nhạc nhung nghĩ, tình yêu phải sống như ba và mẹ vậy, hai người cùng nhau chung sống, mặc dù bình yên, nhưng bởi vì bên cạnh có người kia, cho nên mỗi ngày trôi qua đều là hạnh phúc viên mãn. Thoáng cái, lại hai ngày trôi qua. Nhiều các bác sĩ xét kê thuốc cho Trần Trận Trạch, tình hình khôi phục thân thể của Trần Trận Trạch nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến. Hôm nay, bác sĩ đã chuyển anh từ phòng chăm sóc đặc biệt đến phòng hồi sức. Chuyển khỏi vòng chăm sóc đặc biệt có nghĩa là Trần Sận Trạch đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Tiếp theo, chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh nhất định có thể tỉnh lại. Lúc trước, vì sợ thân thể Trần Nhạc Nhung không chịu đựng nổi, hai vợ chồng Trần Việt và Giang Nhung vẫn luôn túc trực ở phòng bệnh. Hôm nay, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Trần Nhạc Nhung, hai vợ chồng họ mới về nhà nghỉ ngơi để Trần Nhạc Nhung ở bệnh viện chăm sóc Trần Sận Trạch. mặc dù biết trần dận trạch nhất định sẽ tỉnh lại nhưng nhìn thấy trần dận trạch mặt mày trắng bệch nằm trên giường bệnh trần nhạc nhung lại âm thầm lau nước mắt sau khi lau hết nước mắt cô lại nắm tay anh nói với anh anh sắp đến tết nguyên đán rồi anh nhất định sẽ tỉnh lại ăn tết với mọi người đúng không mười mấy năm nay năm nào cũng là một nhà chúng ta cùng nhau trải qua anh nhất định sẽ không để mọi người thất vọng đúng không cô nắm tay anh không ngừng nói chuyện với anh thế nhưng cho dù cô có nói gì đi nữa anh đều không thể đáp lại cô trước kia cô luôn ghét anh hay lằng nhằng ghét anh hay xen vào việc người khác hiện giờ cô lại muốn anh tỉnh dậy trong trường cô biết mấy nhưng anh vẫn không tỉnh trần nhạc nhung không biết rốt cuộc trần giận trạch có nghe cô nói hay không rốt cuộc có biết cô hy vọng anh tỉnh lại đến mức nào hay không trần giận trạch không muốn tỉnh lại có lẽ không phải vì thân thể không tốt mà chỉ là không muốn gặp lại cô, nhất định là vậy. Trước đây cô luôn che anh phiền, hung hăng làm tổn thương trái tim anh. Bây giờ anh đã không muốn xen vào những chuyện phiền phức của cô nữa, nên mới ngủ luôn không tỉnh dậy nữa. mắt không thấy, lòng không phiền. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Nhạc Nhung. Cô lập tức ổn định lại tâm trạng nói mời vào. Thường Lịch đẩy cửa vào nói, cô chủ. có cô gái xưng là Yến, nói muốn gặp cô. Chị Yến, Trần Nhạc Nhung hơi nghi ngờ, làm sao Yến lại nhận được tin tức, nhưng vẫn gật đầu. Anh tiếp quấy một lát, tôi lập tức đến ngay. Vâng, Thường Lịch lại cung kính đi ra. Thường Lịch vừa đi, Trần Nhạc Nhung liền đắp chăn giúp Trần giận chạch. Anh, em đi gặp bạn, không phải bỏ rơi anh đâu, anh nghỉ ngơi nhé, em sẽ về nhanh thôi. Cô đứng dậy rời khỏi, đi vài bước đột nhiên quay đầu lại. Cô rất hy vọng lúc cô quay đầu lại có thể nhìn thấy Trần trận Trạch đang mở mắt nhìn cô như những lần trước đây Nhưng mà Trần Nhạc Nhung buồn bã lắc đầu rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì vậy Làm sao anh có thể tỉnh rồi mà vẫn không chịu thức dậy chứ Từ trước đến nay anh đâu phải là một đứa con sẽ khiến người lớn phải lo lắng Trần Nhạc Nhung đi ra từ phòng bệnh liền gặp được Yến Nhìn thấy cô, Yến lập tức chạy nhanh về phía cô Nhạc Nhung chị Nhìn thấy sáng vẻ lo lắng muốn nói lại thôi Trần Nhạc Nhung liền biết Yến không phải đến gặp cô mà là đến thăm Trần giận trạch Cô nói Chị Yến, chị đến thăm anh trai em à Từ trước đến giờ Yến cũng không vòng vèo Trần Nhạc Nhung nói đúng mục đích mà cô tới Cô cũng thẳng thắn thừa nhận Đúng vậy, chị nghe nói anh ấy bị thương nên chị đến thăm một chút Dừng một chút Yến lại nói Nhạc Nhung chị có thể nói chuyện riêng với anh ấy được không yến hỏi rõ ràng như vậy hơn nữa từ sắc mặt cô ta có thể nhìn ra cô ta thật lòng lo lắng cho trần dận trạch trần nhạc nhung không có lý do gì lại ngăn cản chị yến anh ấy vẫn chưa tỉnh lại hẳn là anh ấy không nói chuyện với chị được có điều chị cứ đi thử xem biết đâu anh ấy có thể nghe được những gì chị nói bác sĩ đã nói để cho gia đình người thân trò chuyện với bệnh nhân dùng tình thân tình bạn Để khơi dậy ý chí muốn sống của anh Có thể giúp anh tỉnh dậy sớm hơn Cả nhà bọn họ đều đã cố gắng Nhưng vẫn không có hiệu quả gì Đối người khác đến trò chuyện Với Trần dận Trạch Không chừng sẽ có kết quả khác Nhạc Nhung cảm ơn em Nói một tiếng cảm ơn xong Yến mới đẩy cửa phòng bệnh ra Cô vừa bước vào phòng bệnh Vừa quay đầu nhìn lại phía sau Nhạc Nhung em đừng lo lắng Chị chỉ nói với anh ấy vài lời Sẽ ra nhanh thôi Ừ Trần Nhạc Nhung gật đầu Chị Yến, chị cứ yên tâm nói chuyện với anh ấy đi Em ở ngoài chờ chị Lúc này Yến mới bước vào phòng bệnh Vừa bước vào phòng bệnh Yến đã bị sốc bởi cách bố trí trong phòng Phòng bệnh này không phải là phòng bệnh Đây rõ ràng là một căn phòng ấm áp Có lắp đặt đầy đủ thiết bị Nhìn lại bố cục hai gian của căn phòng Đồ dùng nội thất cái gì cũng có Thiết bị được lắp đặt cũng tinh xảo vô cùng Thật sự còn cao cấp hơn cả khách sạn sáu sao nếu không phải ngửi thấy mùi thuốc trong phòng yến còn tưởng rằng mình đã đi nhầm chỗ yến than thở nhà họ trần không hồ là nhà giàu nhất nhì trên thế giới ngay cả phòng bệnh cũng không sống người thường cô lại đi vài bước từ phòng khách đi vào gian phòng bên trong trong phòng có một giường bệnh trần giận trạch đang nằm yên lặng trên đó anh lặng lặng nằm như vậy sắc mặt tái nhợt không có sức sống nhìn thế nào cũng không giống người đàn ông làm việc quyết đoán mà mạnh mẽ ngày xưa cô từng thấy Yến mở miệng muốn gọi anh lại bị đau lòng từ đâu ập đến khiến cho không nói nổi một lời mấy tháng trước sau lần gặp mặt ở khu cứu trợ thiên tai cô liền nhớ mãi không quên người đàn ông này sau đó cô vì theo đuổi anh mới làm việc ở gần anh anh là một người cuồng công việc thường tăng ca đến nửa đêm nhưng cho dù hôm trước anh làm việc trễ đến đâu thì hôm sau gặp lại anh Tinh thần anh vẫn luôn bừng bừng sức sống Không hề có vẻ uể oải. Đôi khi Yến nghĩ Người đàn ông này là bằng sát sao Vì sao anh chưa bao giờ biết mệt Vì sao anh chưa bao giờ cười Trước đây cô nghĩ nát óc Cũng không nghĩ xa Bây giờ cô đã biết Đã biết vì sao anh phải liều mạng như vậy Đã biết vì sao anh có quyền thế như vậy Nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy được nụ cười của anh Cô đứng bên giường anh Lặng lẽ nhìn trần giận chạch Sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh Nhìn một hồi nước mắt liền chảy ra từ hốc mắt cô Trần giận chạch Đáng không? Cô hỏi anh Tuy anh không trả lời nhưng cô biết Nếu anh có thể trả lời Anh nhất định sẽ nói Đáng Cũng giống như cô vậy Chỉ vô ý nhìn anh một cái Từ đó liền nhớ mãi không quên Cái gọi là tình yêu Đôi khi không thể hiểu nổi Yêu chính là yêu Không có lý do Nhìn anh hồi lâu Yến móc từ trong túi ra một cái thẻ nhớ Hít sâu một hơi nói Thích người không thích mình Cho dù có cố gắng đến mấy Cô ấy cũng sẽ không quay đầu lại nhìn anh Cảm giác này rất khó chịu Em có thể hiểu được cảm giác của anh Trong lòng anh có một người Một người yêu nhiều như vậy Nhưng lại không thể yêu Cảm giác này Yến có thể thấu hiểu Một cách sâu sắc Bởi vì cô cũng giống như anh vậy Yêu rất nhiều Nhưng lại không thể yêu Thẻ nhớ này Là lúc em soạn văn phòng cho anh vô tình phát hiện được Anh yên tâm Em sẽ không để người thứ ba xem Chờ anh tỉnh lại Em sẽ giao lại cho anh Chính nhờ thẻ nhớ này Yến mới biết người đàn ông này Vì sao chưa bao giờ chịu nhìn cô một cái ngài trần Yến nhắm mắt lại nén nước mắt vào trong Lát sau mở mắt ra Nhìn ánh nắng mùa đông từ cửa sổ chiếu vào sọ lên người anh Dưới ánh nắng mặt trời anh yên tĩnh như vậy Yên tĩnh như thể bất cứ lúc nào Anh cũng có thể theo ánh nắng đó Mà rời khỏi thế gian này Dừng thật lâu Yến nói Ngài Trần Mặc dù anh không thích em Nhưng em vẫn hy vọng anh có được hạnh phúc Thuộc về anh Cô sẽ đem tình cảm đối với anh xấu tận sâu nơi đáy lòng Quãng đời còn lại Sẽ không nói với bất cứ ai nữa Chỉ là đôi khi nghĩ đến Mình đã từng thích một người như vậy Loại cảm giác thanh xuân này Cũng rất tốt đẹp nhỉ Yến bước ra khỏi phòng bệnh Vừa ra khỏi cửa nhìn thấy Trần Nhạc Nhung Cô vừa vội vàng vừa lo lắng Chị Yến Những gì chị muốn nói với anh ấy đã nói xong Yến miễn cưỡng nở nụ cười đau khổ nói Nhạc Nhung Chị phải đi